Vấn đề này vô luận là đối tiểu đồng bọn vẫn là đối người xem tới nói, cũng chưa cái gì lực hấp dẫn. Phó Thanh Hừa ánh mắt kích động, chấm dãi nói hai chữ. Tri đoàn. Người xem. Đây là cái gì đồ ăn? Sao chưa từng nghe qua đâu? Lâm Túc Thiên đem cắm hảo ống hút sữa chua đưa cho tô Trầm ngư. Người sau đang muốn tiếp nhận. Nghe vậy, đồng tử sổ súc. Cha xanh 87 bước, canh một canh 2. 087 Bởi vì không biết trí đoàn là thứ gì người xem, nghe xong cái này đáp án sau, đi trên mạng tìm tòi, kết quả lăng là không lục soát ra là cái gì, sau đó hoài nghi có thể là phó thanh hứa quê nhà thổ đặc sản, người xem lực chú ý thực mau liền từ trí đoàn thượng biến mất, làm cho bọn họ càng hưng phấn vẫn là phó thanh hứa thích nữ sinh có phải hay không tô trầm ngư. Tiết mục tổ đào hố hỏi câu kia là chúng ta hiện trường tiểu đồng bọn sao, phó thanh hứa dùng quá không có chính diện trả lời. tuy rằng hắn không có nhảy hố nhưng hắn cái này trả lời rất có ý tư a tổng cộng liền hai nữ sinh trừ bỏ dương mi chỉ còn tô trầm ngư phó thanh hứa thích người không phải tô trầm ngư hắn hoàn toàn có thể trả lời không phải nhưng hắn trả lời quá lấy này tránh đi bất chính là thuyết minh hắn thích chính là tô trầm ngư sao ta mặc kệ ở ta nơi này phó thanh hứa chính là thích ngư tổng ngư tổng đối hắn là không giống nhau hắn đối ngư tổng cũng không giống nhau Hai người thực xứng đôi nha, đặc biệt vừa rồi phối hợp kia một tay, còn có phó thanh hứa xem ngư tổng ánh mắt, rất thâm tình. Cái kia ánh mắt, tuyệt bức là thích chúng ta ngư tổng. Nếu là không thích nói, như thế nào sẽ trả lời quá, hắn đây là lệ ông tôi ở buổi này a, Khóa chết thoải mái CP, kiên định đại kỳ không ngã. Không bao lâu, hot sẽ ở bảng thượng kế tô trầm ngư mang toàn đội thông quan, dương mi hảo thảm chờ phát sóng trực tiếp tương quan mục từ sau khi xuất hiện. Một cái phó thanh hứa thích tô trầm ngư. Mục từ bay nhanh nhảy đi lên. Vong hữu thảo luận đến kêu kêu cái nhiệt liệt. Phó thanh hứa trợ lý phí kha toàn bộ hành trình chú ý phát sóng trực tiếp, hắn xem đến kêu kêu cái nhiệt huyết sôi trào, nguyên lai like phó ca cùng tô trầm ngư ở chung thời điểm, như vậy có hỏa hoa. Chính xem đến vui vẻ, phó thanh hứa người đại diện Trương Tam Minh gọi điện thoại lại đây. Trương Tam Minh trong tay không ngừng phó thanh hứa một cái nghệ sĩ. Trong tay hắn mặt khác mang một cái so phó thanh hứa càng hồng, hơn nữa phó thanh hứa quá phật hệ, sẽ không tranh thủ, người đại diện dần dần đương nhiên càng khuynh hướng hỏa vị nào, ngẫu nhiên mới có thể chú ý phó thanh hứa. Phó thanh hứa không hồng chỗ tốt chính là, không cần ở trên người hắn phí quá đa tâm thần, hơn nữa phó thanh hứa chính mình cũng thực nghe lời, sẽ không chọc nhiễu loạn. Trên tay hắn một vị khác nghệ sĩ hồng tắc hồng rồi, nhưng thường xuyên nháo ra sự tỉnh tới. Cho nên người đại diện đối phó Thanh Hứa hiểu biết, đương nhiên không bằng trợ lý phí kha tới nhiều, ngày thường Trương Tam Minh cũng cơ hồ đều là thông qua phí kha hiểu biết phó Thanh Hứa tình hình gần đây. Hắn khi nào cùng Tô Trầm Ngư đi được như vậy gần? Như thế nào cũng chưa cùng ta để. Hắn thật sự ở cùng Tô Trầm Ngư yêu đương. Hắn chủ động đi tham gia cực hạn cầu sinh có phải hay không vì Tô Trầm Ngư? Trương Tam Minh ở trong điện thoại bùm bùm liên thanh hỏi. Phí Kha ở trong lòng thiết một tiếng, hắn ngầm kêu trương Tam Minh kêu Tam Minh trị, vẫn luôn đối phó ca đều không thế nào phản ứng. Hảo Tài Nguyên đều khuynh hướng một người khác, cơ hồ đem phó ca đương trong suốt, lúc này đột nhiên như vậy quan tâm, sợ không phải muốn đánh cái gì ý. Hắn ở trong điện thoại giải thích nói, Tam Minh, Tam Minh ca, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá ngươi biết đến, cực hạn cầu sinh thực phù hợp phó ca hứng thú, hắn đi tham gia thực bình thường A. Đến nỗi có phải hay không vì Tô Trầm Ngư, ta không biết, không gặp hắn cùng Tô Trầm Ngư có cái gì lui tới. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa kêu ra Tam Minh Trị. kia hắn ở phát sóng trực tiếp nói những lời này đó tình huống như thế nào. Không biết nha, Phó Ca làm việc, từ trước đến nay có hắn kết cấu. Người mỗi ngày đi theo hắn, người không biết. Ta thật sự không biết Tam Minh Ca. Bằng không chờ phát sóng trực tiếp kết thúc, ngài đến lúc đó tự mình hỏi Phó Ca đi. chúng ta minh đại khái là bị phí kha một cái hỏi đã hết ba cái là không biết khí đến vô ngữ cuối cùng bất đắc di nói chờ hắn phát sóng trực tiếp kết thúc ngươi làm hắn cứ gọi điện thoại cho ta được rồi cắt đứt điện thoại phí kha trộm dùng chính mình tiểu hào điểm tán cái kia tán phó thanh hứa cùng tô trầm ngư xứng đôi bình luận ngay sau đó hắn nhận được cái thứ hai điện thoại này thông điện thoại tầm quan trọng kia nhưng không bình thường vừa thấy điện báo biểu hiện phí kha liền bối đều thẳng thắn Phó gì? Phó ca mụ mụ, phó gia nãi thư hương thế gia, phó ba phó mẹ đều là nổi danh học phủ giáo thụ, người tới nhất định số tuổi, đều muốn cho chính mình hài tử thành gia, sớm một chút ôm tôn tử, hai vị lao nhân tự nhiên cũng cùng đại bộ phận lão nhân giống nhau, duy nhất không giống nhau chính là, bọn họ sẽ không thúc rủ, càng sẽ không bước. Con cháu đều có con cháu phúc, thuận theo tự nhiên liền hảo. Nhưng là đi! Đứa mẹ nó tuy rằng đối giới giải trí những cái đó sự không quá hiểu biết, lại cũng vẫn là sẽ lặng lẽ chú ý nhi tử tin tức, đặc biệt là nhìn xem có hay không cùng hắn đi được gần nữ minh tinh. Từ nhỏ đến lớn, Phó Thanh Hứa tính tình liền tương đối thanh lánh, không thích nói chuyện, thậm chí tới rồi quái gở nông nỗi, làm cho bọn họ rất là lo lắng, cũng may Phó Thanh Hứa sau khi lớn lên, chậm dại khá hơn nhiều. Cho nên đương Phó Thanh Hứa lựa chọn đi làm diễn viên khi. hai vị giáo thụ căn bản không cảm thấy đây là cái gì không làm việc đàng hoàng ngược lại vui vẻ thật sự đương diễn viên nói nhi tử tính cách khẳng định sẽ trở nên rộng rãi chỉ tiếp nhiều năm như vậy mắt thấy liền phải đến 30, phó thanh hứa liền một hồi luyến ái cũng chưa nói qua liền tính không có nữ minh tinh nam nghệ sĩ cũng hảo bọn họ yêu cầu không như vậy cao đều không có thậm chí hắn đều không có đặc biệt thân cận bằng hưu hai vị lão nhân không nói Kỳ thật nội tâm vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Ai đều không nghĩ chính mình hài tử, cô đọc sống quãng đời còn lại nha. Nay không, vừa thấy đến hot setup, phó mẹ mẹ trước tiên gọi điện thoại lại đây dò hỏi phí kha cụ thể tình huống. Đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử cùng nữ minh tinh chi gian thai tiếng. Nói được còn có bài bản hàn hoi, có đủ có video làm chứng, không phải không cần có mà bịa đặt. Phó mẹ mẹ hỏi, tiểu kha à? Chúng ta người già đối cái kia phát sóng trực tiếp không hiểu lắm, chính là cái kia kêu trầm ngư cô nương, thanh hứa cùng nàng có phải hay không quan hệ thực hảo. Lam mụ mụ, hỏi thăm tin tức cũng là có kỹ xảo, nàng không có đi lên trực tiếp liền hỏi là cái gì quan hệ, mà là nói bóng nói gió mà dò hỏi có phải hay không quan hệ hảo, trước cho chính mình đánh cái đế. Phí Kha sờ không rõ Phó ca có nghĩ làm người trong nhà biết, hắn châm chưa nói, Phó ca cùng nàng hợp tác quá. quan hệ xác thật không tồi. hào hào hảo, ta đã biết ta đã biết. Phí Kha chờ phó mẹ mẹ hỏi lại điểm cái gì, kết quả phó mẹ mẹ không hỏi lại, nói hai câu liền kết thúc này thông điện thoại. Cắt đứt điện thoại phó mẹ mẹ mừng rỡ không khép miệng được, có thể cùng thanh hứa quan hệ tốt nữ minh tinh, chính là đầu một cái. Nàng không hỏi thăm quá nhiều, cũng là không nghĩ làm phó thanh hứa biết đương mụ mụ quá nhiều can thiệp chuyện của hắn, dù sao nàng trong lòng nắm chắc là được. Phó mẹ mẹ vừa lúc hôm nay không có tiết học, ở nhà nghỉ ngơi, lại cẩn thận nhìn nhìn họ sẽ ập thượng tin tức. Minh Bạch Thanh Hứa cùng kêu trầm ngư cô nương ở phát sóng trực tiếp, chỉ cần nàng tiến vào phát sóng trực tiếp, liền có thể nhìn đến bọn họ. Vì thế phó mẹ mẹ dò hỏi một vị học sinh, vụ về ngầm phát sóng trực tiếp áp sau đó đăng ký thành công, tiến vào phát sóng trực tiếp giao diện, tức khắc đã bị thật nhiều cái phân bình cấp hoảng hoa mắt. Chạy nhanh mang tới kính viễn thị mang lên. liền cơm trưa cũng không ăn, nhìn kỹ màn hình. Thật xinh đẹp. Phó mẹ mẹ nhìn màn hình Tô Trầm Ngư, càng xem càng vừa lòng, khen không dứt miệng, như thế nào không ngồi ở cùng nhau đâu. Màn hình, phóng mãn tinh xảo Mỹ thực bàn dài, Tô Trầm Ngư bên trái là Lầm Túc Thiên, bên phải là Dương Mi, Phó Thanh Hứa ngồi ở Tô Trầm Ngư đối diện. Đại gia vừa nói vừa cười mà ăn, không khí phi thường hòa hợp. Phó mẹ mẹ không biết chính là... nàng hoàn mỹ bỏ lỡ một hồi nhà mình nhi tử cùng Tô Trầm Ngư hô động. Ở Phó Thanh Hứa trả lời xong vấn đề sau, đi hướng bằng dài, Dương Mi trong mắt chuyển động, liền tưởng đem chính mình vị trí nhường ra tới cấp Phó Thanh Hứa, nhưng Phó Thanh Hứa lại đi đến Tô Trầm Ngư đối diện vị trí ngồi xuống, vẫn là Lâm Túc Thiên đối diện, Tô Trầm Ngư đối diện là Đào Khải. Đào Khải ngó trái ngó phải, cuối cùng đứng dậy đối Phó Thanh Hứa nói, đôi ta đổi vị trí đi. Sau đó Phó Thanh Hứa cùng Đào Khải thay đổi, ngồi ở Tô Trầm Ngư đối diện. hắn tự nhiên ngước mắt nhìn về phía Tô Trầm Ngư, người sau Phủng Lâm Túc Thiên cho nàng kia bình sữa chua, cắn ống hút, cũng không biết có hay không uống, ai cũng chưa xem, hơi hơi rũ đầu. Mọi người đều biết Tô Trầm Ngư tay phải thủ đoạn bị thương sưng lên, dương mi muốn thay nàng gắp đồ ăn, Tô Trầm Ngư như là đột nhiên tỉnh lại đây, lắc đầu, không cần mi tỉ, tà tay trái có thể. Nàng thuần thục mà dùng tay trái cầm lấy chiếc đũa. Nàng cái này động tác, từ lâm túc thiên nói lên nàng trợ thủ đắc lực đồng thời vẽ tranh sự, vì thế mọi người mạnh mẽ khích lệ khởi nàng tới. Tô Trầm Ngư đương nhiên là lộ ra khiêm tốn tươi cười. Lúc này phó thanh hứa duỗi trường tay, lấy qua nàng chén, thế nàng thịnh một chén nấm tuyết canh, người tay trái kéo thương trình độ tuy rằng không có tay phải nghiêm trọng, nhưng vẫn là tận lực thiếu sử dụng. Kỳ thật lời này cũng không có cái gì. các bạn nhỏ đối tô trầm ngư đều thực quan tâm, đều ở chiếu cô tô trầm ngư, nhưng là đi, vừa rồi hỏi nhanh đáp nhanh phân đoạn, tiểu hỏa nhóm đều ăn dưa, lại không phải ngốc tử, ẩn ẩn có thể cảm giác được phó thanh hứa đối tô trầm ngư xác thật không quá giống nhau. hơn nữa, ở đại gia theo bản năng cho rằng tô trầm ngư thương chính là tay phải, phó thanh hứa lại liền tô trầm ngư tay trái cũng có kéo thương đều quan sát đến, hoặc là nói hắn vẫn luôn nhớ kỹ, hiển nhiên hắn quan tâm. cùng những người khác biểu hiện ra ngoài quan tâm so sánh với càng sâu. Tô Trầm Ngư nhìn hắn một cái, yên lặng gật đầu, không nói gì. Dương Mi phát hiện, Tiểu Ngư Nhi so phía trước trầm mặc rất nhiều, là bởi vì quá mệt mỏi sao? Tiểu phò nói đúng, muốn ăn cái gì cùng chúng ta nói, chúng ta chính là người tay. Dương Mi nói, lại phó thanh hứa, đúng rồi, ngươi vừa mới nói chí đoàn là cái gì? Những người khác cũng tò mò mà nhìn qua. Mọi người cũng chưa nghe qua cái gì chi đoàn. Tô trầm ngư cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng. chậm gì gì mà uống, cùng những người khác giống nhau, đem tỏ mò ánh mắt đầu qua đi, một bộ rất muốn biết đến bộ dáng. Phó Thanh hứa đại khái không nghĩ làm đồ ăn toát ra tới nhiệt khí che lại mắt kính, cho nên hắn gỡ xuống mắt kính, chiếc hảo đặt ở bên cạnh, làm xong này hết thảy. Hắn mới trả lời, Thanh âm không nhanh không trưởng cho người ta một loại kể chuyện xưa cảm giác. làm người không tự giác nghiêm túc lắng nghe. Một loại tự chế đơn giản đồ ăn vặt, đem bột mì xoa nắn thành tiểu đoàn phong đến nhiệt du trung tạc thục, làm lạnh sau mặt ngoài xoát một tầng mật ong, lại bọc một tầng gạo nếp ra, lấy hương diệp bao hảo, phóng tới lồng hấp trưng nửa giờ. Nguyên lai like lại như thế này a. Nghe tới rõ ràng chính là tự nghĩ ra một loại tạc viên, vì cái gì kêu chi đoàn. Phó Thanh Hứa dùng bốn chữ giải thích, đơn giản đáng yêu. Thật là đơn giản thô bạo đặt tên phương pháp. Người làm sao vậy? Lâm Túc Thiên phát hiện Tô Trầm Ngư vẫn luôn dùng cái muông kích thích trong chén nấm tuyết canh, không gặp nàng như thế nào uống, chẳng lẽ là quá năng. Hắn đi sờ chén mặt ngoài độ ấm. Tô Trầm Ngư lúc này ở trong đầu hỏi loa, phó thanh hứa rốt cuộc có phải hay không thư hầu? Loa, ta không biết a Tô Trầm Ngư cười lạnh, ngươi là không biết, vẫn là không nghĩ nói cho buồn cung. Loa mau quỷ. ta thật sự không biết. Trời đất chứng giám, nương nương, ngươi phải tin tưởng ta. Nó thật cẩn thận nói, nương nương, ngài vì cái gì cho rằng Phó Thanh Hứa là Thư hầu? Tô Trầm Ngư xoa xoa co rút đau đớn huyệt Thái Dương, qua một lát mới nói, bởi vì biết trí đoàn, trừ bỏ ta, cũng chỉ có Thư hầu biết. Trí đoàn, là Tô Trầm Ngư chính mình cân nhắc ra tới đồ ăn vặt, thượng không được cái gì mặt bản, liền trí đoàn tên này cũng là nàng tùy tiện lấy. Thiên Khải Quốc Tô Trầm Ngư, 13 tuổi tiến vào hầu phủ, tiến hầu phủ phía trước, nàng vẫn luôn lưu lạc, tiến hầu phủ lúc sau, An Mặc không lo, tiểu tâm tư tự nhiên cũng nhiều. Có rảnh liền thích đi phòng bếp nhỏ lặng lẽ cân nhắc ăn, hơn nữa nàng đúng là trường thân thể thời điểm, ăn đến nhiều đói đến mau. Thư hầu người cực kỳ tự hạn chế, hắn trong thư phòng, không có khả năng xuất hiện trái cây điểm tâm linh tinh đồ vật. Tô Trầm Ngư liền thường xuyên ở đường trị khi tàng đồ an vặt ở trên người. Đói bụng ăn một chút, nàng chính mình hạt cân nhắc trí đoàn, cảm giác so với kia chút điểm tâm còn ăn ngon, cho nên nàng thường xuyên chính mình làm, vừa mới bắt đầu còn lén lút, sau lại nàng biến thành thư hầu duy nhất bút mực thị nữ, địa vị bay lên, lén lút liền đổi thành minh mục Trương minh, phòng bếp người căn bản không dám nói cái gì. Bất quá có một lần, thư hầu trở về đến đột nhiên, tô trầm ngư dấu ở trên người trí đoàn không ăn xong, phiêu ra hương vị, bị thư hầu phát hiện, nàng kinh hãi. Cho rằng chính mình muốn bị phạt. Thư hầu người này có thói ở sạch, hầu hạ nhân thân thượng không thể có mùi lạ. Kết quả cũng là xảo, thư hầu ngày đó vẫn luôn chưa ăn cơm, nhưng lấy hắn tính tình, cho dù lại đói, cũng sẽ không biểu lộ ra tới, người này thập phần ẩn nhẫn. Đương tô trầm ngư nơm nớp lo sợ mà đem trên người suy trí đoàn lấy ra tới đặt ở trên bàn sách ghi, nàng cũng không dám tưởng tượng thư hầu biểu tình, nhẹ một chút khấu nàng tiền lương. Trọng một chút nói không chừng sẽ đem nàng đuổi ra phủ. Nàng quỳ gối phía dưới, trái tim nhỏ bang bang nhẹ khi, đông nhiên nghe được thư hầu hỏi, đây là cái gì? Tô trầm ngư ngừng đầu, liền nhìn đến kia cao lãnh thư hầu, tự nhiên vươn hai ngón tay cầm khởi một viên phiếm kỳ lạ mùi hương trí đoàn, đánh giá. Hầu ra, đây là ta chính mình làm, đặt tên trí đoàn. Nàng thanh thành thật thật mà trả lời, không dám nói dối. Dứt lời, thư hầu đem trí đoàn ăn. Hắn hắn hắn hắn an. Tô Trầm Ngư cả kinh khuôn mặt nhỏ dại ra. Phản ứng đầu tiên là. Lấy Thư Hầu kêu kiểu quý thân thể. An nàng làm chi đoàn. Vạn nhất tiêu chảy làm sao bây giờ. Tiện đá liên tưởng đến một chuỗi không ổn hậu quả. Nàng cả người đều không tốt. Nàng ngây người một hồi lâu. Thẳng đến Thư Hầu lại hỏi. Vì sao đặt tên tri đoàn. Nàng theo bản năng trả lời. Bởi vì đơn giản đang yêu. Thư Hầu ừ một tiếng. Sau đó. Sau đó Tô Trầm Ngư liền trơ mắt nhìn hắn, đem dư lại kia mấy viên toàn ăn. Tô Trầm Ngư. Cho nên, hầu ra là thích ăn đi. Không thích khẳng định sẽ không ăn. Tuy rằng nàng chính mình cũng cảm thấy chỉ đoàn ăn ngon, còn là kinh ngạc Thư Hầu sẽ thích. Cảm giác cao cao tại thượng cao lãnh hầu ra, bình dân không ít. Thư Hầu ý bảo nàng đứng dậy, cùng nàng đối diện một lát, Trầm rãi nói, việc này không được cùng người ngoài nói. Tô Trầm Ngư nghĩ thầm. đây là ngượng ngùng nàng nội tâm hoạt động phong phú ngoài miệng nửa điểm không dám trì hoãn vội không ngừng gật đầu tỏ vẻ chính mình thề sống chết sẽ không nói bậy, nhất định bảo toàn hầu ra thanh danh đương nhiên mặt sau kia một câu nàng là ở trong lòng nói tô trầm ngư nhiều cơ linh à, nhận thấy được thư hầu thích gan trí đoản nhưng là hắn lại không nghĩ để cho người khác biết vì thế tô trầm ngư ngẫu nhiên sẽ ở thư hầu đi thư phòng khi lặng lẽ chuẩn bị mấy viên đặt lên bàn Chờ nàng lại đi vào khi, chi đoàn không có. Này giống như thành bọn họ chi gian một cái tiểu bí mật. Lúc sau, tô trầm ngư vào cung, không còn có đã làm chi đoàn. Vừa mới bắt đầu nàng là tiểu cung nữ, liền phong bếp môn đều sờ không tới, nào có cơ hội làm. Sau lại nhưng thật ra có cơ hội cũng có địa phương, nhưng nàng không muốn làm. Nàng tiến cung nhiều năm, nhìn thấy thư hầu số lần không nhiều lắm, ấn tượng sâu nhất chính là một lần trung thu. năm ấy nàng từ quý nhân thăng thần cậu hoàng đế vừa lúc cải trang vi hành nàng đi theo cùng nhau đêm đó cậu hoàng đế đối nàng nói chấm nhớ rõ ngươi vào cung chức một mình ở dân gian lưu lạc có nghĩ đi ra ngoài chơi chơi thường a như thế nào không nghĩ nhưng âm tình bất định hỉ nộ vô thường cẩu hoàng đế đưa ra loại này yêu cầu chẳng lẽ là ở thử nàng cho rằng nàng cũng không thích hậu cung nhớ nhung dân gian vì thế tô trầm ngư trầm rãi lắc đầu Cần nói vài câu biểu thiệt tình nói, cầu hoàng đế nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, thôi, ngươi không nghĩ đi chấm muốn đi, ngươi bồi chấm cùng nhau đi dạo. Bọn họ liền ra vẻ người bình thường ra đi trên đường cái đi dạo, thị vệ ra vẻ gia tư, còn có ám vệ âm thầm bảo hộ. Thiên khải quốc dân phong mở ra, nam nữ chi phòng không như vậy nghiêm khắc, mà tiết trung thu, mỗi năm một lần đại tiết này trên đường náo nhiệt thật sự, thường thường có thể nhìn đến có đôi có cặp tuổi trẻ nam nữ. Cầu hoàng đế hưng thu đi lên, muốn đoán hoa đang không phải hắn đoán, hắn muốn Tô Trầm Ngư đoán một chiếc đèn cho hắn. Kết quả Vũ sư đàn lại đây, đám người đại lượng dũng mãnh vào, nàng cùng cầu hoàng đế bị tách ra, thị vệ cùng ám vệ đương nhiên muốn bảo toàn cầu hoàng đế an toàn, Tô Trầm Ngư cũng không trông cậy vào bọn họ sẽ nhớ rõ hắn Hung Chi, nàng trong lòng tạc hương phấn đâu. Ở trên trúc trong đám người thoát vây là nàng sở trường cho hay Nàng thậm chí sinh ra nếu không mượn cơ hội này chạy tính, dù sao nàng người cô đơn một cái, không cha không mẹ, chạy trốn trốn đi, đổi cái tên họ, đi một cái xa lạ thành thị. Nhưng là ngấm lại lại không đáng, nàng đều thăng chức đến tần vị gia. Trong cung mặt có ăn có uống có xuyên còn có người hầu hạ, mỗi tháng có tiền lương lấy, liền như vậy chạy, quá mệt. Cuối cùng, tô trầm ngư bài trừ đám người, ngồi xổm một thân cây hạ, ở chạy cùng không chạy chi gian qua lại do dự. không chờ nàng làm ra quyết định, nàng trước mắt xuất hiện một cái quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Như cũng là không nhiễm một hạt bụi bạch di diề, trung thu nguyệt huy ôn nhu lại thanh lãnh, hắn phảng phất là một ánh trăng mà đến, tay để một chản thỏ nguyệt đèn, phía sau bóng dáng kéo đến cực dài, lại cực đạm. Du tần nương nương, thân tới đón ngài trở về. Hắn nói, trà xanh 88 bước, canh ba canh 4, 088. Tô trầm ngư hoảng sợ, thanh âm đều nói lắp. Hầu ra, ngại như thế nào tại đây? Nay lại không phải kinh thành, mà là cùng kinh thành cách xa nhau ngàn dặm biện thành. Phong thành lũ lụt, hoàng thượng phái thần đi trước phong thành trị thủy, đi qua biện thành, dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hán mát lạnh tiếng nói, phảng phất làm ánh trăng càng lạnh, vừa lúc gặp nương nương tại đây, vì vậy tiến đến. Nguyên lai là như thế này. Đối mặt nguyên lai chủ tử, Tô Trầm Ngư thật sự không có biện pháp ở đối phương trước mặt sung lão đại. Nàng nga một tiếng, ngoan ngoan đứng lên, kia, kia đi thôi. Kết quả nàng ngồi xổm dưới tàng cây ngồi xổm lâu lắm, chân đã tê dần, lại thức dậy cấp, cả người lay động, uống quýt đỡ lấy thân cây bảo trì cân bằng, bằng không nếu là đất bằng quăng ngã ở thư hầu trước mặt. Nhiều mất mặt a. Nàng đỡ thân cây, tưởng chờ trên chân ma ý qua đi lại đi, một bàn tay rối lại đây. Trước chủ tử muốn tới đỡ nàng. Này này này. Đương nhiên là bắt lấy cái này khó được cơ hội a. Tô Trầm Ngư ngắm mắt thư hầu kia lãnh đạo Mỹ nhân mặt, thân ra móng vuốt đỡ lấy thư hầu tay này cùng nàng đỡ hầu hạ nàng thái giám bất đồng, nàng chỉ dám bắt tay nhẹ nhàng đáp ở cánh tay hắn thượng. nay một đáp, hảo ra hỏa, thư hầu trắng tinh như tuyết quần áo tức khắc in lại bùn ấn. Nàng vừa rồi ngồi sổm thời điểm, thuở tay tìm căn nhánh cây trên mặt đất hoa vòng, ngón tay dính bùn. Nàng yên lặng mà muốn đem tay lùi về đi. thư hầu đi trở tay nâng tay nàng khuỷu tay ánh sáng tối tăm, nương nương tiểu tâm dưới chân tô trầm ngư đi theo hắn hướng người nhiều địa phương đi hai người đi rồi một lát nàng ngẩng đầu coi trọng vành trăng sáng kia lại lặng lẽ xem phía sau bóng dáng một cao một thấp giao điệp ở bên nhau nàng không lời nói tìm lời nói hầu ra ngày hôm nay ăn bánh trung thu sao hầu ra không có ta nhưng thật ra ăn tô trầm ngư thẻ lưới bất quá là nam nhân ta không thích thư hầu hơi hơi như mày, chính là cung nhân chậm trễ không phải là tô trầm ngư trên chân ma ý dần dần đạm đi đi đường cũng thông thuận nhiều ta hiện tại còn định đến sủng cung nhân không dám chậm trễ ta hoàng thượng thích nam nhân sao kinh giác chính mình giống như ở đoán giận tô trầm ngư trong lòng đột nhiên nhảy dựng thư hầu là cẩu hoàng đế nhất nghệ trọng trọng thần hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn nàng nói như vậy vạn nhất Vạn nhất Thư Hầu nói cho cậu hoàng đế làm sao bây giờ. Tuy rằng Thư Hầu không phải sẽ mách lẻo người. Nhưng là sau lưng quên nghị cậu hoàng đế. Tô Trầm Ngư mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nàng vội vàng bổ sung. Ta ý tứ là, hoàng thượng thích nam nhân. Ta tuy rằng không thích, nhưng vì hoàng thượng, sẽ thích thượng. Hẳn là không thành vấn đề đi. Thư Hầu bước chân đột nhiên dừng lại. Tô Trầm Ngư thiếu chút nữa đụng phải đi. Thư Hầu hướng bên cạnh đi rồi hai bước. bung ra đỡ lấy tô trầm ngư khuỵu tay tay hắn tay rũ đi xuống to rộng tuyết trắng tay háo cũng đi theo rũ xuống chỉ có tay háo thượng kia mấy cái bùng điểm quả thực như là làm bẩn cái này quần áo hoàng thượng thiện nạp dán ôn nương nương đã được sủng ái nhưng hướng hoàng thượng để một ít chính mình yêu thích thư hầu lần thứ hai mở miệng thanh âm lại lạnh chút dừng một chút hắn lại nói càng không cần vì hoàng thượng thay đổi chính mình yêu thích tô trầm ngư nghĩ thầm Hầu ra ngài nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, vạn nhất nàng đề ra chính mình yêu thích, chọc tới cổ hoàng đế nơi nào không vui đâu, ai biết cổ hoàng đế trong lòng nghĩ như thế nào, lần trước có vị hậu phi dưỡng chỉ trường mang miêu, nhiều đáng yêu à, nàng đều thích ôm. Nhưng mà, vị kia hậu phi bất quá nói câu nhìn đến miêu đôi mắt, luôn là sẽ nhớ tới hoàng thượng, liền như vậy một câu ở tô trầm ngư xem ra, không có tật xấu nói, lại không phải nói cổ hoàng đế lớn lên giống miêu. Cầu hoàng đế cư nhiên liền đem vị kia hậu phi đánh vào lãnh cung. Kiên định nàng không thể tùy tiện nói lung tung tâm tư. Chẳng sợ ở người sau, cũng phải cẩn thận cẩn thận, không thể bị sờ đến lược điểm. Đến nỗi kia chỉ bạch bao miêu, tô trầm ngư rốt cuộc không thấy được quá, nó chủ nhân đều vào lãnh cung, nghĩ đến nó sẽ không có cái gì hảo kết quả. Cho nên, trong cung được sủng ái phi tần mà dưỡng một ít sủng vật linh tinh, tô trầm ngư kiên quyết không dưỡng. Nhưng thật ra ở công cộng ao cá nuôi thả một đám vương bác, mỗi ngày cùng những cái đó cá chép đỏ tranh ăn. Ngẫu nhiên thèm ăn, làm người bắt một con hấp. Nàng trong lòng phản bác Thư Hầu, ngoài miệng lại ngoan ngoãn nghe giáo, Đa Tạ Hầu ra dạy bảo. Bởi vậy, nàng cũng thiếu tưởng cùng tiền chủ nhân nói chuyện phiếm hứng thú. Nàng không nói lời nào, Thư Hầu đột nhiên lại nói chuyện, hắn lúc trước vẫn luôn không có vượt rào mà nhìn thằng nàng, giờ phút này lại nhìn thằng nàng, không biết nương nương có không nói cho thần trí đoàn cách làm. Tô Trầm Ngư lại một lần kinh ngạc. Quả thực so cẩu hoàng đế nói ra đi dạo phố còn muốn kinh ngạc. Nàng càng nghi hoặc chính là, vì cái gì trước kia nàng còn ở hầu phủ thời điểm không hỏi nàng trí đoàn cách làm, nhiều năm trôi qua sau, lấy như vậy hình thức tới dò hỏi. Nội tâm lại có một chút tiểu đắc ý. Xem ra thư hầu là thật sự thực thích trí đoàn, đến bây giờ còn quyến luyến không quên. Trời biết nàng đều mau đã quên tri đoàn hương vị, nàng nhớ tới ở hầu phủ chung cấp rõ ràng thích trí đoàn rồi lại không nghĩ để cho người khác phát hiện thư hầu chuẩn bị trí đoàn hắn sẽ lặng lẽ ăn xong đi hình ảnh tuy rằng thư hầu tính cách thanh lãnh tự hạn chế đến nghiêm khắc nông nỗi liền giáo nàng cái này hạ nhân thư pháp đều phải khảo giáo nàng không chuẩn nàng lười biếng nhưng ở hầu phủ kia một năm xác thật là nàng số lượng không nhiều lắm nhẹ nhàng nhất thích trí nhật tử vì thế tô trầm ngư lại có hứng thú nói chuyện Thao thao bất tuyệt mà nói, hầu ra, cái này rất đơn giản, trước đem bột mì cùng thành một đoàn, muốn đặt cả đêm, ngày hôm sau đem cục bột xoa nắn thành tiểu bao quanh phóng tới nhiệt du tạc hảo, tạc hảo chờ nó lạnh, xoát thượng một tầng mật ong, nhất định phải là ong mật, không thể là mật hoa. Ta phía trước thử qua dùng mật hoa, không như vậy ăn ngon, còn muốn chuẩn bị gạo nếp ra cùng hương xuân diệp, dùng gạo nếp ra bao lấy xoát hảo mật ong viên nhỏ, bao dâng hương xuân diệp. Lại trưng thục là được Nga. Hầu ra, đây là chỉ đoàn cách làm. Thần, nhớ kỹ. Tô Trầm Ngư lộ ra đêm nay, nhất thiệt tình thực lòng một cái cười. Hầu ra nếu hỏi nàng chỉ đoàn cách làm, trở về hẳn là sẽ làm hạ nhân làm đi. Không đúng, lấy hắn tính tình, tuyệt không sẽ làm hạ nhân biết hắn muốn ăn như vậy đồ ăn vặt. Nói không chừng hắn mà trộm chính mình làm. Tưởng tượng đến nửa đêm thư hầu lưu tiến nhà mình phong bếp, lặng lẽ làm chỉ đoàn hình ảnh. Tô Trầm Ngư liền muốn cười. Bất quá cao quý Thư Hầu, như thế nào sẽ chính mình làm đâu? Tô Trầm Ngư cũng chỉ là tùy ý ngẫm lại, dù sao Thư Hầu hỏi nàng chỉ đoàn cách làm, cái này hành động đã làm nàng thực vui vẻ. Trong ngáy mắt giống như, nàng cùng ngoài cung còn có một chút liên hệ. Bọn họ tiến vào ấm y đám người, chung quanh xuất hiện mấy cái thị vệ, đem đám người ngăn cách, hộ tống nàng. Tô Trầm Ngư nhãn lực hảo, nhận ra bọn họ đều là hầu phủ thị vệ. Trong đó một cái trước kia nàng còn thường xuyên tìm hắn chơi, hiện tại đã hôn đến có thể bên người bảo hộ thư hầu chức vị. Mọi người đều ở nỗ lực thăng chức ca. Nàng nghĩ, lại về tới đoán hoa đăng địa phương, nàng dừng lại, hầu ra, hoàng thượng mệnh ta vì hắn đoán một chiếc đèn, ta còn đoán được đâu. Thư hầu làm cái thủ thế, dừng lại. Hoa đăng lão bản hiển nhiên đã biết này nhóm người lai lịch bất phàm, nơm nớp lo sợ. tô trầm ngư nhanh chóng đem kia trản đèn rồng đoán hạ cho đến tới nàng cùng cầu hoàng đế khách điếm ở trọ cầu hoàng đế cư nhiên đang đợi nàng bất quá kêu biểu tình xưng được thượng phong vũ dục tới tô trầm ngư trong lòng lột bột một tiếng cho rằng cầu hoàng đế ở sinh khí nàng mất tích lâu như vậy mới trở về vội vàng đem đèn rồng dâng lên đi hoàng thượng ngài không phải thích này trản đèn rồng sao thần thiếp cho ngài đoán đã trở lại nga lần này ít nhiều thư hầu đại nhân nếu không phải hắn thần thiếp không về được. Nàng vánh mắt thường đỏ, như vậy nhiều người, hù chết thần thiếp. Cậu hoàng đế nhàn nhạt mà nói, ta không phải nói sao, cải trang vốn riêng trong lúc, không cần kêu ta hoàng thượng. Đúng vậy. Tô Trầm Ngư nội tâm trận trắng mắt, kia nàng lúc trước kêu hoàng thượng thời điểm, ngươi như thế nào không sửa đúng. ân, Tô Trầm Ngư dịu ngoan túi đầu, là, phu quân. Khó được ngươi còn nhớ rõ vi phu thích này, chả đèn rồng. Cậu hoàng đế cười ra tiếng, duỗi tay đỡ nàng lên, tiếp nhận nàng trong tay đèn rồng đặt ở bàn ở, đem nàng ôm vào trong lòng, vi phu, trong lòng cực duyệt. Tô Trầm Ngư thân thể hơi cương, chủ yếu là hiện trường trừ bỏ thị vệ cung nhân, còn có một cái thư hầu. Thử sơ, ngươi thay ta tìm về ái phi, nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng. Cầu hoàng đế bôi lông mày nhẹ trọn nhìn về phía đứng yên ở bên thư hầu, từ từ nói. Thư hầu chấp lễ hội, đây là thần thuộc bổn phận việc. đừng khách khí sao. Cầu hoàng đế ý cười dịu dàng nói, ta biết ngươi hỉ tịnh, nhưng này Tết Trung Thu bên người không cá nhân làm bạn, hảo hảo đoàn viên này, một người đợi quá quẩn cú vẫn là tìm cái ấm giường bồi bồi ngươi. Thư hầu thanh âm chấm thấp, thần không mừng này đó. Ngươi nha, chính là quá cố chấp, không hiểu ấm hương trong ngược thích ý. Cầu hoàng đế cao giọng nói, người tới, làm mặc cô nương lại đây. Chỉ chốc lát sau. Một vị thanh lệ mỹ nhân đạp gót sen tiến bảo, từ từ quỷ gối. Dân nữ gặp qua hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nàng tiêu nhu mở miệng, thanh âm chén như linh tước, tiếp theo lại bái chuyển hướng, gặp qua du tần nương nương, thư hầu đại nhân. Cầu hoàng đế, ngẩng đầu lên. Vị này mặc cô nương mặt mày dịu dàng, nhưng mà sóng mắt lưu chuyển gian, mang theo mị mà không yêu dụ hoặc, là một vị không thể nhiều thấy mỹ nhân. tô trầm ngư cùng cậu hoàng đế đi vào biện thành bất quá ba ngày nàng cũng không biết vị này mặc cô nương khi nào xuất hiện cậu hoàng đế tốc độ này bất quá hoàng đế cải trang vi hành quan viên địa phương dâng lên mỹ nhân làm bạn quả thật chuyện thường từ sơ vị này mặc cô nương mãi biện thành từ đại nho thứ nữ tinh thông thi họa ngươi đi phong thành trị thủy khiến cho nàng tùy hầu ngươi tả hữu giúp ngươi giải giải ưu đi cầu hoàng đế cười hì hì hóa thân, thân thiết hồng nương mặc cô nương chính là biện thành đệ nhất mỹ nhân nga tử sơ chớ có cự tuyệt tô trầm ngư lúc này mới phản ứng lại đây cậu hoàng đế không phải muốn đem vị này mặc cô nương nạp vì mình có mà là muốn ban cho thư hầu ách hắn cư nhiên hào phóng như vậy hắn không phải nhìn đến mỹ nhân liền nạp một cái sao trực giác nói cho tô trầm ngư thư hầu muốn cự tuyệt chẳng sợ cậu hoàng đế minh sắc làm hắn không cần cự tuyệt thư hầu không gần nữ sắc nghe đồn sớm tại kinh đô truyền khai nàng tại hậu cung cũng có nghe thấy hoàng đế vài lần làm mai tứ hôn thư hầu toàn cự chi hoàng thượng thần ngày mai liền sẽ khởi hành đi trước phong thành tàu xe mệt nhọc khủng mặc cô nương không khỏe thả phong thành lũ lụt báo nguy thần thế hoàng thượng phân ưu rất nhiều vô lực lại bận tâm mặt khác thư hầu quy xuống thần tạ hoàng thượng hảo ý đây là minh xác mà cự tuyệt Cậu hoàng đế nhìn thoáng qua mặt cô nương đáng tiếc nói xem ra Mặc cô nương này chờ dung mạo, vẫn là vô pháp nhập tử sơ mắt ta. Mặc cô nương mặt đẹp một bạch, cuống bít quỳ xuống, thân thể run nhẹ, muốn nói cái gì rồi lại không dám. Là thần vô phúc. Giàn lược bốn chữ, biểu đạt thư hầu quyết tâm. Tô Trầm Ngư lặng lẽ đánh giá cẩu hoàng đế, trong lòng trầm xuống, nàng mỗi ngày vì chính mình mạng nhỏ cân nhắc cẩu hoàng đế vi biểu tình. Hắn tuy rằng khỏe miệng mỉm cười, nhưng mà trong mắt lại là chút nào ý cười cũng không. Hắn sinh khí, bởi vì thư hầu cự tuyệt, hoặc là nói, hắn đem thư hầu cự tuyệt trở thành chống đối, cho dù thư hầu không có chút nào không lễ cử chỉ. Tô Trầm Ngư lòng bàn tay đổ mồ hôi, nghĩ thầm nàng đến làm điểm cái gì, thư hầu nếu là như vậy mới vừa đi xuống, cậu hoàng đế khẳng định muốn phạt hắn. Nàng quá rõ ràng cậu hoàng đế này biểu tình. Nhưng là, cậu hoàng đế đang nghi, hắn biết nàng là từ thư hầu phủ ra tới, thư hầu là nàng trước chủ tử. Vừa rồi thư hầu tiếp nàng trở về, lúc này nàng nếu là thế thư hầu cầu tình, ai biết cẩu hoàng đế sẽ nghĩ đến cái gì phương diện đi. Nói không chừng nàng cầu tình, ngược lại sẽ tăng thêm cẩu hoàng đế lửa giận, càng thêm giận chó đánh mẹo với thư hầu. Rõ ràng thư hầu không ngừng một lần cự tuyệt cẩu hoàng đế làm mai mối, vì cái gì lần này cẩu hoàng đế sẽ như vậy sinh khí. Tô Trầm Ngư trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lại lăng là trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp nghĩ đến hảo phương pháp. lúc này cầu hoàng đế đã cười khe nói tử sơ nếu chấm đêm nay một hai phải ngươi nạp hạ mặc cô nương ngươi đãi như thế nào hắn tự xưng tử ta chuyển thành chấm thư hầu thanh âm không có chút nào phập phồng sống lưng đĩnh đến thẳng tắp hắn cho dù quỳ như cũ quỳ đến đỉnh thiên lập địa như xương lạnh trung sừng sững không ngã tuyết tùng thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thư hầu ngươi đêm nay càng muốn cùng chấm đối nghịch cầu hoàng đế để cao thanh âm Mặt vô biểu tình mà nhìn chầm chầm trên mặt đất người nọ. Phu quân bất giận. Tô trầm ngư nội tâm hung hăng mắng một câu. Trên mặt lại lộ ra kinh hách biểu tình. Nàng thật cẩn thận nói. Đêm nay là Trung Thu đoàn viên đêm. Ngài sớm chút canh giờ còn nói. Khi còn bé ngài đến thư hầu đại nhân làm bạn. Hai người cùng nhau ở Trung Thu phân thực bánh Trung Thu. Đó là ngài ăn qua ăn ngon nhất bánh Trung Thu đâu. Không giống ta. Khi còn bé liền ăn no nê đều khó. Liền bánh Trung Thu là cái gì cũng không biết. Nói nói, trong mắt doanh nước mắt, cầu hoàng đế trên mặt vẻ mặt phẫn nộ thu liếm chút, thương tiếc nói, ngươi nha đầu này, chuyên chọn mềm tới thư ta, nếu là ta khi còn bé liền nhận biết ngươi, nhất định sớm đem ngươi tiếp tiến bên người, đương bảo bối dưỡng lên. Ha ha đát, cầu hoàng đế miệng, quỷ tài tin, bất quá nàng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ cầu hoàng đế khí đã tan, giây tiếp theo, cầu hoàng đế xoa xoa giữa mày, tiểu ngư nhi. Ngươi đi thay ta khuyên nhủ Từ Sơ, ta muốn hắn nhận lấy mặc cô nương là đau lòng hắn. Phong Thành lũ lụt, chấm tin được người chỉ có Từ Sơ, nhưng lũ lụt không phải một chốc là có thể chứa khỏi, có người chiếu cố hắn, chấm cũng an tâm. Hắn đối Tô Trầm Ngư nói này đó, nhẹ nhàng bâng cơ mà đem vừa rồi tức giận chuyển hóa thành là đối thư hầu đau lòng. Tô Trầm Ngư, làm nàng đi khuyên. cậu hoàng đế ôn nhu mà nhìn nàng, ta thiếu chút nữa đã quên, nhà ta tiểu ngư nhi. Tiến cung phía trước chính là tử sơ duy nhất bên người thị nữ đâu. Tô trầm ngư toàn bộ phía sau lưng nháy mắt tê dại, từ lòng bàn chân dâng lên một mạt khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu. Ngươi nói, tử sơ nói không chừng sẽ nghe đâu. Cậu hoàng đế nhẹ nhàng đẩy nàng, đi thôi, giúp vi phu khuyên hắn. Tô trầm ngư hơi cắn lươi tiêm, lấy lại bình tĩnh. Nàng không đi khuyên nói, sẽ chuyện xấu. Thư hầu không nghe nàng khuyên, cậu hoàng đế sẽ tiếp tục sinh khí. Nàng cùng hắn, đại khái đều đến bị phạt. Nhưng nếu là thư hầu thật nghe nàng khuyên nạp mặc cô nương, càng sẽ chuyện xấu. Thoạt nhìn như thế nào đều sẽ chuyện xấu. Tô trầm ngư xoay người, ánh mắt vừa chuyển, vừa lúc đối thượng thư hầu tầm mắt, bạch y y thắng tuyết, kia chản thỏ nguyệt đèn đứng ở hắn bên cạnh, ấm màu vàng ánh đến tựa hồ đem hắn thân thể chung quanh hàn ý xua tan chút. Hắn ánh mắt rất sâu, rồi lại thực đạm, tầm mắt chỉ tương giao một cái trước mắt, thư hầu cúi đầu. nói, dù Tần nương nương đã từng tuy là thần thị nữ, nhưng nàng có thể bị hoàng thượng sủng hạnh, mãi nàng chi phúc. vô luận là ai tới khuyên, thần chi ý đã quyết, thỉnh hoàng thượng trách phạt. tô trầm ngư kia đến miệng khuyên lời nói không có nói ra cơ hội, nàng tưởng chính là thư hầu không cần cùng cầu hoàng đế đối nghịch, trước đem mặc cô nương mang đi chính là xong việc muốn hay không nạp mặc cô nương, đó là chuyện của hắn. nghĩ lại tưởng tượng lấy thư hầu làm người. Nếu đêm nay đáp ứng đem mặc cô nương mang đi, chỉ sợ nếu không bao lâu tin tức liền sẽ truyền ra đi, đến lúc đó nếu hắn không nạp mặc cô nương, gần nhất kháng chỉ, thứ hai là mặc cô nương như thế nào tự xử. Tuy rằng thiên khải quốc dân phong mở ra, phu thê chi gian hôn nhân bất hòa, nhưng hòa ly, nữ tử cũng nhưng tái giá. Nhưng trung quy nữ tử ở vào nhược thế quân thể, chịu thanh danh mà mệt. Một khi thư hầu đêm nay mang đi mặc cô nương, phải đối nàng phụ trách, Chính là thư hầu lời này cũng quá cương, quả thực là ở uy hiếp cẩu hoàng đế. Quả nhiên. Hảo, hảo một cái thư hầu. Dung Ngọc ca Dung Ngọc, thật sự cho rằng chấm luyến tiếc phạt ngươi. Cậu hoàng đế giận dữ, phất tay háo đem trên bàn đồ vật quét với trên mặt đất, bao gồm tô trầm ngư thế hắn đoán trở về kia chản đèn rồng. Đèn rồng ánh đến khuynh đảo, nháy mắt bốc cháy lên, tô trầm ngư ánh mắt sáng lên, làm bộ bị dọa đến, dưới chân vừa trượt. Đảo hướng kia thiêu đốt đèn rồng. A vị kia mặc cô nương kinh hồ ra tiếng. Du tần nương nương. Này biến cố là ai cũng chưa nghĩ đến. Tô trầm ngư ngã xuống thời điểm. Cô ý bắt tay xúc tiến tay áo. Như vậy liền tính quần áo bị thiêu. Một chốc cũng bị thiêu không mặc. Nàng vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Thực mau nàng ngửi được trên người truyền đến tiêu hổ vị nàng tóc. Giây tiếp theo. Hát ảnh đầu tới. Tô trầm ngư trên người bốc cháy lên tới hỏa bọc tắt sau. nàng mới phát hiện đầu hạ tới hắc ảnh là cậu hoàng đế áo choàng cậu hoàng đế nửa ngồi xổm không sai biệt lắm đem nàng ôm ở trong ngực nàng nắm chặt cơ hội nước mắt lệch cạch lệch cạch quần rớt hoàng thượng thần thiếp cho ngài đón long đèn rồng không có nàng thương tâm địa nhìn đã thiêu đến chỉ còn khung xương đèn rồng thư hầu đã từ trên mặt đất đứng lên xem hắn chạm vị trí hắn vừa rồi hẳn là đem thiêu cháy đèn rồng đá văng cậu hoàng đế trên mặt không có biểu tình Nặng nề mà nhìn nàng, không có liền không có, trên người nhưng có thương tích. Tay đau. Nàng nước mắt lưng tròng mà nói, cũng run run rẩy rẩy vươn tay, đó là nàng phát hiện trên người hỏa sắp bị tắt, cắn răng một cái chủ động đi trước hạ. Cầu hoàng đế chặn ngang bế lên nàng, xoay người đi nội thất, đi bên ngoài quỷ phạt, không, có chấm mệnh lệnh, không được lên. Lời này là đối thư hầu nói. Thần, tuân mệnh. Tô trầm ngư trong lòng kia khẩu khí rốt cuộc lòng Chỉ là phạt thư hầu quỳ xuống, chuyện này hiểu rõ. Nhưng chuyện của nàng còn không có, cầu hoàng đế khí còn không có tiêu, hơn nữa. Nàng có thể cảm giác được, này khí là hướng nàng chính mình. Đại khái là khí chính mình này một quăng ngã, hỏng rồi chuyện của hắn hắn vốn dĩ muốn mượn để phát huy, trọng phạt thư hầu. Hắn sủng phi bị thương, vẫn là nhân hắn bị thương, hắn hoặc nhiều hoặc ít muốn cố kỵ. Hoàng thượng, tô trầm ngư hàm chứa nước mắt, sợ hãi ra tiếng. Đều do thần thiếp, không có hộ hảo đèn rồng. Nga. Thần thiếp hẳn là ở ngài phất tay háo thời điểm, nhanh chóng đem đèn rồng lấy ra. Nàng khổ sở mà nói, thần thiếp chính là đoán nhiều lần, mới đưa này đèn rồng đoán trở về cho ngài đâu. Ta không phải nói sao, nên gọi ta cái gì. Tô Trầm Ngư đỏ bừng mặt, mềm mại mà nói, phu quân. Ta xem ngươi vừa rồi như thế nào kêu đến không tình nguyện. Có người ngoài ở. Ta. Ta thẹn thùng nha. Nàng đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, nội tâm tiếp tục vì chính mình kỹ thuật diễn điểm tán. Những lời này lấy lòng cậu hoàng đế, hắn cười to ra tiếng, hắn là thật sự vui vẻ, tô trầm ngư có thể cảm giác được hắn lồng ngực truyền đến sung sướng chấn động, sở hữu tức giận toàn bộ biến mất, cậu hoàng đế khôi phục thành ôn nhu đa tình bộ dáng, Là vi phu không tốt, doa đến ngươi. Hắn đem nàng đặt ở giường, chấp khởi nàng bị phòng tay, đau lòng không thôi. tuyên tới đi theo thái y đi hề. thái y đi lấy ra bị phỏng thuốc mỡ, hắn tự mình thế nàng tượng dược. Ngươi nha, quăng ngã nào không tốt, lệ hướng đóng lửa thượng quăng ngã. Tô Trầm Ngư thật vất vả bình tĩnh đi xuống trái tim nhỏ bởi vì hắn những lời này lại kinh hoàng lên. Lá gan như vậy tiểu, nhưng sao sinh là hảo. Hắn giống như chỉ là tùy ý như vậy vừa nói, cũng không có mặt khác ý tứ, Tô Trầm Ngư thoáng yên lòng. Ta đầu tóc nàng nói sang chuyện khác. thương tâm địa nhìn chính mình bị thiêu một đoạn tóc đẹp nước mắt lại lần nữa vỡ đê cậu hoàng đế thấy nàng như vậy lại thứ cười ha hả không sao vi phu không chê ngươi thật vậy chăng tô trầm ngư nước nở nói chúng ta mới đến nơi này ba ngày ngài liền tìm cái mỹ nhân nhi ta một chút cũng không biết hiện tại tay bị thương tóc cũng không xinh đẹp ngài khẳng định sẽ ghét bỏ ta cậu hoàng đế thập phần hưởng thụ nàng làm lũng cùng vô cớ gây rối. tâm tình rõ ràng càng sung sướng, kia mỹ nhân cũng không phải là ta cho chính mình chuẩn bị, dung tử sơ này đầu quật lừa, đây chính là ta làm nhân vật sắc hồi lâu, chuyên môn cấp tử sơ chuẩn bị, thật thật là khí sát ta cũng, ngài nói như vậy, chẳng lẽ muốn đem vị kia mặc cô nương nhận lấy? nàng cố ý bẻ cong hắn ý tứ, càng thêm thương tâm, mặc cô nương dung sắc huynh thành, lại tinh thông thi họa, ta, ta, hảo hảo, đừng khóc cái mũi. Ta có phu nhân một người đủ rồi, như thế nào lại tích mặt khác hoa dại? Sau nửa đêm, Tô Trầm Ngư bỗng nhiên bừng tỉnh, tiếng sấm nổ vang, không cần xem đều biết bên ngoài mưa to cuồng đến trung thu đêm trăng tròn, lại hạ như thế mưa to. Cầu hoàng đế không ở bên cạnh. Tô Trầm Ngư xoay người, dùng chăn che lại đầu, dục ngăn cách tiếng sấm, mơ màng sắp ngủ khi, một ý niệm nhảy tiến vào thư hầu có phải hay không còn quỳ gối bên ngoài. Quỳ gối nơi nào? Mã Hiên Nội Vẫn là mái hiên ngoại Tô Trầm Ngư xoay người ngồi dậy Có cung nhân dò hỏi Nương nương cần phải đứng dậy Hoàng thượng đâu Cung nhân đáp Thái thú đại nhân cầu kiến Hoàng thượng lo lắng xảo đến nương nương Ở chữ thiên số 3 phòng cùng thái thú đại nhân hội đàm Tô Trầm Ngư khoác áo bước xuống giường Dù sao cũng tỉnh Tạm thời ngủ không được Ta chờ hoàng thượng trở về Nàng giống như vô tình mà nói Thư hầu nhưng đi trở về Cung nhân Thư hầu đại nhân còn quỷ gối bên ngoài, đã xối hai cái canh giở vũ. Tô trầm ngư. Cung nhân lại nói, nô tỳ nghe nói, thư hầu đại nhân trước đó vài ngày bị thích khách gây thương tích, vẫn luôn như vậy đổ xuống đi, không vết thương, cũ tái phát. Ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Nàng nhẹ nhàng mà nói. Nương nương thứ tội, chỉ là nô tỳ cùng thư hầu đại nhân bên người một vị thị vệ từ nhỏ quen biết, cho nên biết một vài. kia cung nhân sợ tới mức lập tức quỷ trên mặt đất tô trầm ngư ta đã biết tuy buồn cung đi phòng bếp ban đêm lạnh lẽo hoàng thượng cùng thái thú đại nhân hội đàm lý nên tiến chút nhiệt thực đúng vậy đi hướng phòng bếp trên đường xuyên thấu qua khách điếm hành lang gấp khúc cửa sổ nàng nhìn đến thư hầu quỷ gối khách điếm cửa mái hiên dưới tầm tã mưa to dưới hắn sống lưng như cũ thẳng như tùng bạch tý ghi nhiễm mặc điểm sống lưng lại chưa từng ngốn lượng. kia giữa sân thu gặp mặt, đó là hắn chiếu vào nàng trong mắt, cuối cùng mặt họa. trà xanh 89 bước, canh một canh 2. 089 Loa xuyên thấu qua tô trầm ngư hồi ức, thấy được nàng hồi ức một màn này, sau khi xem xong, còn ra dáng ra hình mà phân tích, nương nương, như vậy xem ra, phó thanh hứa là thư hầu khả năng tính thật sự rất lớn. Tô trầm ngư lại nghĩ tới ngồi xe tới thời điểm, nàng mơ thấy thư hầu, vì thế thử phó thanh hứa. hắn lại không hề dị trạng. Cái này làm cho nàng không cấm tự dễ ước, nàng là không thể hiểu được ném mệnh, sau đó được cái hệ thống đi vào hiện đại kịch bản thế giới, thiên khải quốc thư hầu còn sống được hảo hảo đâu. Nhưng hiện tại, nàng không thể xác định. Chỉ đoàn là nàng chính mình tự nghĩ ra đồ ăn vặt, tuy rằng nàng xác thật chỉ nói cho quá thư hầu một người cái này cách làm, nhưng là, vạn nhất thư hầu nói cho người khác đâu hắn ở trong phủ làm hạ nhân làm chỉ đoàn. tự nhiên sẽ đem cách làm nói ra đi. Như vậy người khác biết trí đoàn tồn tại, cũng không phải không có khả năng. Nếu Phó Thanh Hứa thật là thư hầu, nếu hắn thật là thư hầu. Tô Trầm Ngư đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía đối diện Phó Thanh Hứa. Phó Thanh Hứa có lẽ là tính cách nguyên nhân, trên người hắn có một loại tĩnh, người khác cùng hắn ở chung khi, chịu hắn ảnh hưởng, sẽ bất chi bất giác kiến tĩnh, này cùng thư hầu khí chất thập phần tướng, nhưng trừ bỏ khí chất. Phó Thanh Hứa cùng Thư Hầu khuôn mặt là hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà hiện tại cũng không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân. Ở Tô Trầm Ngư trong mắt, Phó Thanh Hứa cùng Thư Hầu trừ bỏ khí chất tương tự, kỳ thật khuôn mặt cũng có vài phần tương tự. Nàng rất khó xác thực địa hình dung rốt cuộc nơi nào tương tự, nhưng trong lòng kia cổ cảm giác lại càng ngày càng cường liệt. mãnh liệt đến nàng thiếu chút nữa lại lần nữa bật thốt lên Thư Hầu hai chữ. Tô Trầm Ngư, cái này hương vị cũng không tệ lắm. Thẳng đến Lâm Túc Thiên cho nàng gấp một ca khối, tô trầm ngư mới định ra thần, một giây đồng hồ nội thay đổi trên mặt biểu tình, làm người căn bản nhìn không ra tới vừa rồi nàng nội tâm ý tưởng. Cảm ơn. Lâm Túc Thiên do dự một lát, người tay đau thật sự sao? Hiện tại tốt một chút. Lâm Túc Thiên vành thai đột nhiên liền đỏ lên, liền nghe được hắn khô cằn thanh âm, nếu không, ta huy ngươi. Nếu ở vài phút phía trước, nàng sẽ không hề gánh nặng gật đầu. nhưng hiện tại nàng không có biện pháp không được không được tô trầm ngư có lệ mà con cong đôi mắt ta sợ lâm lão sư fans sẽ đánh ta người xem fans tuyệt đối sẽ không bọn họ khái ngư thiêm chính phú còn không kịp đâu người xem tường đầu thảo trong chốc lát ái cái này trong chốc lát ái cái kia lâm túc thiên chó con ái ái liên tuổi tới lời nói ngư thiêm chính phú so thoải mái chính phú càng đắp nha chính là thoải mái chính phú cũng hảo hảo khái Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy lâm túc thiên chiếu cố ngư tổng hành vi, cùng với nói là chiếu cố, càng như là hầu hạ đâu. Không thể không nói, phát này làn đạn vong hữu, sức quan sát phi thường không tồi. Mọi người hòa thuận vui vẻ mà ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiếp tục thương quan, đại sảnh một khát sừng có phiến môn mở ra. Phó Thanh Hứa đứng ở tô trầm ngư bên cạnh người, từ áo khoác trong túi lấy ra kia bình vân nam bạch dược, tô trầm ngư nhìn nàng một cái. Ngoan ngoan vương tay, tùy ý phó thanh hứa thế nàng phút dược. Tay phải xương to chỗ, lúc này đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng phía bên phải lại nổi lên một đoàn thanh ô, nàng làn ra bạch, lúc này mới thanh ô xử tại nơi đó, trung gian lộ ra huyết điểm đỏ tím, thoạt nhìn sợ mục kinh tâm. Hẳn là nàng bắt lấy phó thanh hứa khi, trọng lực dưới, tay khái ở cầu mặt ngoài, mới bắt đầu nhìn không ra, thời gian lâu rồi, liền hình thành thanh hứa. Phó thanh hứa ngón tay hơi đốn, tựa hồ là tưởng đáp thượng kia đoàn thanh ô, nhưng hắn lại thu trở về. Tiểu đông bọn ở phía trước chờ bọn họ, lâm túc thiên muốn dĩ tính toán ở bên cạnh nhắm mắt theo đuôi tuy rằng phó thanh hứa thường thanh hắn không thích nam nhân, nhưng lần trước hắn xem đến rõ ràng, nội tâm vẫn là có điểm không tin. Mọi người đều là diễn viên, diễn kịch là chức nghiệp, nói không chừng phó thanh hứa chỉ là ở diễn kịch đâu. Hắn mới lười đến nhúng tay người khác cảm tình vấn đề. Chính là tô trầm ngư ra hỏa này bị nam nhân đã lừa gạt một lần, vạn nhất nàng lại nhảy hố. Mặc kệ như thế nào, hắn nhiều nhìn chằm chằm điểm tổng không sai đi. Kết quả hắn bị dương mi giữ chặt, không có biện pháp khóa ở tô trầm ngư bên người. Phó lao sư, chỉ đoàn loại này đồ ăn vặt, nghe tới ăn rất ngon à, là chính ngươi nghĩ ra được sao. Tô trầm ngư lùi về tay, từ nàng biểu tình, thần thái, ngữ khí, hoàn toàn nhìn không ra nàng nội tâm. Lúc này nàng chỉ là một cái tò mò, còn có điểm thèm ăn nữ hải. Phó Thanh Hứa lắc đầu, không phải. Đó chính là người khác dạy ngươi lâu. Ân, Ai à. Nàng vẽ mặt bắt quái, nữ sinh vẫn là nam sinh nha. Ở ngươi xem xem ra, đây là Tô Trầm Ngư ở tìm hiểu Phó Thanh Hứa. Tô Trầm Ngư khẳng định cũng tò mò Phó Thanh Hứa thích cái kia nữ sinh là ai. Nói không chừng nàng cũng ở đoán chính mình, nhưng là Phó Thanh Hứa không có minh tỏ vẻ. Vạn nhất không phải, kia không phải tự mình đa tình sao, khẳng định muốn hỏi thăm rõ ràng. Các vong hưu từ người náo bổ, nháy mắt hóa thân thành luyến ái chuyên gia. Cũng có người suy đoán nói không chừng là cái bản, cố ý xảo nhiệt độ. Thượng một kỳ có một cái cố vị hy, phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu, tiết mục liền trước nhiệt. Nay kỳ không có cố vị hy, tới cái phó thanh hứa, tô trầm ngư cùng hắn chi gian ái muội không rõ. Tô trầm ngư đối phó thanh hứa tiểu mê muội. Thái độ nhiệt tình, phó thanh hứa đối tô trầm ngư quan ái có thêm, săn sóc cấm áp, thỏa thỏa xong mũi tên A. Nhưng phía trước hai người đều không có quá tiếp xúc, đột nhiên như vậy, có vẻ quá mức đông cứng, rất khó không cho người đoán là kịch bản. Tóm lại khái chính phú khái đến đầy miệng là đường, ngọt đến hận không thể đem hai người ấn đầu. Không khái tắc kiên định cho rằng là kịch bản, các loại thanh âm đều có. Không quan tâm tình huống như thế nào. Sẽ không hạ thấp bọn họ quan khán phát sóng trực tiếp văn dưa nhiệt tình, ở tô trầm ngư hỏi xong sau, vô số người xem dựng lên lỗ thai, nhìn xem phó thanh hứa sẽ cho ra một cái cái dạng gì đáp án. Nhưng mà phó thanh hứa không có trả lời, hoặc là nói hắn không có cơ hội trả lời, bọn họ đi vào tiếp theo tầng, phòng này bố chi đến cùng cái nhi đồng phòng dường như, tường là hồng nhạt, trên mặt đất còn có rất nhiều thú đông, phía trước phóng hai cái thú đông tiểu phòng ở. bên cạnh là một loạt ngăn kéo, ngăn kéo thượng viết tự. Này gian phòng hết thảy, thoạt nhìn đều là khảo đầu óc, phó thanh hứa làm đoàn đội trí nhớ làm đương, việc nhân đức không nhường ai mà qua đi quan sát, cũng liền không có cơ hội trả lời Tô Trầm Ngư vấn đề. Trong phòng phô thật dày mềm mại thảm, ở đại gia khuyên bảo hạ, Tô Trầm Ngư ngồi ở thú đông đôi, đây là làm nàng cái gì đều không cần ngồi, chỉ cần nhìn liền tốt ý tứ. Tô Trầm Ngư mừng rỡ năm tháng. Quả nhiên này một quan khảo trí lực, đồng thời cũng muốn tiểu đồng bọn phối hợp, tô trầm ngư ôm thú đông ngoan ngoãn ngồi, dương mi xem đến tâm ngứa chỉ hận di động bị thu đi, bằng không lúc này nhất định phải cấp ngư tổng cuồng chụp ảnh. Ngoan ngoãn ngồi ở thú đông đôi đánh khái ngủ tiểu ngư nhi thật là đáng yêu muốn chết. Tô trầm ngư quyết định cái gì đều không nghĩ, cái gì cầu hoàng đế thư hầu, nàng hết thể ném tại sau đầu, nàng hiện tại nên tưởng là sớm một chút thông quan sớm một chút than tầm. Vì thế, loa liền nhìn đến Hoàng hậu nương nương nguyên bản mây đen răng đầy, sấm sét tầm ầm nội tâm thế giới, đồng nhiên chi gian đu ám tàng ra, ánh mặt trời rơi xuống, trở nên sáng sủa tươi đẹp. Nói cách khác, Hoàng hậu nương nương tâm tình biến hảo, cái gì đều không nghĩ. Phó Thanh Hứa có phải hay không thư hầu, nàng cũng không thèm để ý. Liên tính thật là, kia cũng là đời trước sự. Hiện tại nàng, là hiện đại kịch bản Tô Trầm Ngư. mà không phải thiên khải quốc Tô Trầm Ngư. Trơ tiểu hỏa nhóm nhớ tới nàng tới khi, nàng đã ngã vào thú đông đôi ngủ ngon lành, sau đó người xem liền phát hiện, các khách quý thấy Tô Trầm Ngư ngủ, toàn thể tự giác phóng thấp giọng âm, phảng phất sợ đánh thức nàng dường như. Đoàn sùng không thể nghi ngờ. Lâm Túc Thiên còn trò đùa dai đem thú đông toàn bộ đôi ở Tô Trầm Ngư trên người, đem nàng chôn sau đó giải thích chính mình hành vi, như vậy liền sẽ không lạnh. Nhiều chi kỳ a. Này gian phòng thông quan quy tắc là, tiêu bài trong ngăn kéo mỗi cái ngăn kéo đều đại biểu một cái manh mối, mà bọn họ yêu cầu thông quan này đó manh mối ở trong phòng tìm được tương ứng đáp án, toàn bộ tìm ra là có thể thông quan. Có chút manh mối cấp thực trừ tượng, nhưng ở người xem xem ra, phó thanh hứa phía trước tầng thứ nhất thông quan mật thất nhanh như vậy, có thể thấy được hắn ở giải mê này một khối, có được trời ưu ái thiên phú, lấy hắn chỉ số thông minh, hơn nữa đội ngũ cùng nhau. Hẳn là nếu không bao lâu là có thể thông quan tầng này. Kết quả cuối cùng hoa gần một giờ. Thoạt nhìn này một quan, tựa hồ rất khó bộ dáng. Thẳng đến thông quan đại môn mở ra, tiểu đồng bọn rốt cuộc thư khẩu khí tuy rằng tốc độ tương đối chậm, nhưng tổng thể tới nói, có thể thông quan vẫn là dựa vào phó thanh hứa. Tiểu ngư nhi, ngư tổng, chúng ta thông quan rồi. Dương mi đem chôn ở thú đông đôi tô trầm ngư bảo ra tới, nàng mắt buồn ngủ mông lung mà mở mắt ra. Xoa xoa đôi mắt, thông quang rồi. Dương mi không nhìn xuống ở trên mặt nàng nhẹ nhàng khắp hạ, xúc cảm siêu cấp đồng. Là nha, không biết hai gia này đó để, đủ biến thái, may mắn có tiểu phó. Tô Trầm Ngư vẻ mặt mê mang mà đứng dậy, đi theo bọn họ đi, qua một lát tựa hồ mới phản ứng lại đây thông quang rồi, chạy nhanh một phen khen, tỏ vẻ kế tiếp nàng cũng sẽ vì đoàn đội làm ra công hiến. Bất quá kế tiếp mấy quan, nàng đều hoa thủy thông qua. nghiêm khắc mà nói trừ bỏ phó thanh hứa những người khác toàn bộ hoa thủy phó thanh hứa mang theo mọi người một quan tiếp một quan mà thông qua mau mười mấy phút chậm nửa giờ buổi chiều năm giờ bọn họ tới rồi cuối cùng một quan sở dĩ biết đây là cuối cùng một quan là tiết mục tổ thông qua quảng bá bà báo đại gia tinh thần chấn động qua này một quan phát sóng trực tiếp kết thúc bọn họ liền tan thầm quảng bá nói nhìn đến phía trước cái kia rút tham hộp sao Mỗi người chịu một trường, chịu đến tương đồng con số, là cùng tổ thành viên Nga. Tiết mục tổ cũng không nói cuối cùng một quan quy tắc, chỉ là thông qua quảng bá chỉ huy. Người mấy hảo? Lâm Túc Thiên hỏi. Tô Trầm Ngư, hai. Lâm Túc Thiên có chút thất vọng, ta là một. Qua hai giây, bước thăm song phó Thanh Hứa triển khai, trong tay hắn thiêm là hai hảo. Và, ta cùng phó Lao Sư một tổ. Thật tốt quá. Tô trầm ngư kinh hỉ mà nhìn đến gần phó thanh hứa, lâm túc thiên Hổ nghi mà nhìn phó thanh hứa trên tay thiêm trùng hợp như vậy sao? Hay là tiết mục tổ động tay chân, cố ý làm hai người bọn họ chịu đến một tổ đi? Ta là ba hảo dương mi nói, có hay không tiểu đồng bọn là ba hảo. lục gia hòa nhấc tay, mi tỷ, ta là trương minh quyết cùng đào khải chịu chính là bốn hảo, lâm túc thiên hậu chi hậu giác, hắn ngó trái ngó phải, sau đó trở tay chính mình. Ta đơn. Mọi người đồng tình mà nhìn hắn. Không sai, ngươi chính là đơn. Người xem bị Lâm Túc Thiên phản ứng cười đã chết, hắn này vận khí thật đúng là phi tù trung phi tù, bất luận là thượng kỳ phát sóng trực tiếp vẫn là này một kỳ, Lâm Túc Thiên đều thực thảm bộ dáng. Lâm Túc Thiên giận người gan biên sinh, sách theo thiên bài, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở phó thanh hứa, hiện trường biểu diễn biến sắc mặt quyết khiếu, hắn cười hì hì thấu đi lên. Một tay ôm hướng phó thanh hứa bà vai, phảng phất hai người là hảo huynh đệ, phó ca, đôi ta thay đổi thiêm bái. Phó thanh hứa hướng bên cạnh di một bước, tránh đi hắn này bà quát. Người xem tức khắc kích động. Đây là muốn tranh cùng ngư tổng một tổ cơ hội sao. Đánh lên tới đánh lên tới. Mặt khác tiểu đồng bọn cũng không lên tiếng, đều nhịp nhìn qua. Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ lên. Lâm Túc Thiên đưa ra đổi thiêm hảo, tuy rằng có chút đột ngột. Nhưng cũng không phải không có lý do gì, hắn cái này không đầu góc cùng Phó Thanh Hứa so sánh với, hiển nhiên không thích hợp là đơn. Liền xem Phó Thanh Hứa có nguyện ý hay không thay đổi. Phó Thanh Hứa nghe nói sau, không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đồng ý, mà là hỏi hướng quảng bá, có thể đổi sao. Hắn đem quyết định này quyền, giao cho hậu trường tiết mục tổ. Lấy tiết mục tổ liệu tính, bọn họ toàn bộ hành trình chú ý phát sóng trực tiếp, đối phần người xem phản ứng xem ở trong mắt. cũng biết nên như thế nào trả lời. Quảng Bá, rút thăm không thể đổi nga. Phó Thanh hứa triều Lâm Túc Thiên nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ không phải hắn không nghĩ đổi, mà là tiết mục tổ không cho. Lâm Túc Thiên hảo sinh buồn bực, lại cũng không thể nới hà. Quảng Bá, ở các ngươi đối diện, tổng cộng có bốn phiến môn, mỗi tổ tuyển một phiến tiến vào, chỉ cần các ngươi có thể bình an thông qua phía sau cửa thông đạo, liền có thể tới thành công bờ đối diện nga. Hiếu Nghị nhắc nhở. bốn phiến môn đại biểu bốn loại hình thức từ tả đến hưu phân biệt là phi thường đơn giản đơn giản khó khăn phi thường khó khăn các ngươi có thể tự hành lựa chọn từ cái nào môn tiếng nga không hề nghi ngờ lạc đơn một người tổ lâm túc thiên đại gia săn sóc mà làm hắn tuyển phi thường đơn giản hình thức kia phiến môn phi thường khó khăn kia một phiến tự nhiên mà vậy để lại cho tô trầm ngư cùng phó thanh hứa chứng minh quyết đảo khải kia tổ tuyển khó khăn hình thức Dư lại đơn giản về Dương mi cùng Lục Gia Hòa. Đại gia ý chí chiến đấu tràn đầy, duy độc Lâm Túc Thiên liên tiếp nhìn về phía Tô Trầm Ngư, ánh mắt kia, phản phất chính mình vào phi thường đơn giản kia phiến môn, liền ra không được dường Như. Lâm Túc Thiên sống thoát thoát một bộ bị vứt bỏ tiểu tức phụ. Hắn cùng Ngư Tổng lấy sai kịch bản đi. Không phải. Hắn vẫn luôn nhìn về phía Ngư Tổng làm cái gì. isv Đức L. Lâm Túc Thiên ngươi có thể hay không thu liếm điểm. Lâm Túc Thiên Hoài trầm trọng tâm tình bước vào phi thường đơn giản đại môn. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa. Phó Lao Sư, chúng ta cũng đi thôi. Tô Trầm Ngư thoải mái mà nói, cuối cùng một quan, không biết phía sau cửa có cái gì đâu. Phó Thanh Hứa ân một tiếng. Hắn dẫn đầu đẩy cửa ra, phía sau cửa là một đạo u lớn lên hành lang. Tô Trầm Ngư cùng hắn sóng vai đi tới, đi rồi mười mấy mét, quẹo phải. bị một đạo thượng cái khóa móc cửa sắt ngăn lại. Khóa lại dán trương tấm cản, viết. Chìa khóa liền ở phía trước mắt. Tô trầm ngư niệm ra tới, đem chung quanh nhìn một vòng. Phó lao sư, ngươi cảm thấy sẽ ở nơi nào? Nàng giơ tay nắm lấy khóa, nhìn dáng vẻ là muốn dùng lực xả một xả. Nhưng phó thanh hứa bàn tay lại đây, nắm lấy tay nàng khử tay, ngừng nàng động tác. Ngươi tay không cần dùng sức. Hắn nói như vậy. Ngươi xem moi đến đường. Phó Thanh Hứa thật là không có lúc nào là đem ngư tổng tay đặt ở đệ nhất vị, nếu là không thích nàng, như thế nào sẽ như vậy quan tâm. Tốt. Tô Trầm Ngư thật dài lông mi hơi lóe, nhanh chóng xẹt qua Phó Thanh Hứa cái tay kia. Phó Thanh Hứa không cho Tô Trầm Ngư túng khóa, nhưng hắn chính mình lại đem cái khóa móc nắm lấy. Đây là một phen không theo cương cái khóa móc, nhìn như tiểu xảo, nhưng nếu không có chìa khóa nói, muốn đem nó mở ra, cũng không dễ dàng. Nhưng mà làm người trăm triệu không nghĩ tới chính là phó thanh hứa tay cầm kia đem cái khóa móc, chỉ là đi xuống một xả, kia khóa liền mở ra tựa như kia khóa chỉ là hư hư khóa mà thôi. Người xem, nay khóa không có khóa lại đi. Không đúng, lúc trước ngư tổng lộng hạ, rõ ràng là khóa. Nay lại không phải điện tử khóa, loại này khóa cần thiết phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra, tiết mục thả hậu trường không có khả năng phóng thủy mở ra. cho nên Là phó thanh hứa lập tức liền đem khóa kéo ra. Trong khoảng thời gian ngắn, về có phải hay không phó thanh hứa tay không đem khóa kéo ra ngôn luận bị nhiệt nghị. Nếu đúng vậy nói, phó thanh hứa sức lực không khỏi quá lớn chút. Hơn nữa hắn không phải vẫn luôn đều dựa vào đầu vóc thông quan sao. Như thế nào đột nhiên liền biến thành bạo lực. Toàn lão sư, ngươi như thế nào mở ra khóa. Ngươi xem kinh hỉ, bởi vì tô trầm ngư hỏi ra bọn họ muốn biết đáp án vấn đề. phó thanh hứa cho đáp án không có khóa nghiêm nga nàng cười rộ lên chúng ta đây vận khí thật tốt phó thanh hứa gỡ xuống cái khóa móc đẩy ra cửa sắt hai người tiếp tục đi tới tô trầm ngư thuận miệng nói nói tốt phi thường khó khăn hình thức đâu nên không phải là phản tới kỳ thật là phi thường đơn giản hình thức đi có khả năng hắn nghiêm túc phụ họa nàng quan điểm cửa sắt sau lại là một đoạn hành lang cuối là một gian mở ra phòng Khi bọn hắn đi vào, phó thanh Hừa ấn mở cửa bên đèn, một trận cách thanh, ánh đèn không lượng, lại có một cái máy móc cơm hưởng khởi, hoang nên đi vào nhà tình thương. Hệ thản cùng thì là một đôi hạnh phúc vui sướng tân hôn phu thê, hệ thản có anh tuấn bề ngoài, là mọi người đều biết thân sĩ. Thì tính cách hoạt bát rộng rãi, tâm địa thiện lương, thường xuyên trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Nhưng là, ai cũng không biết, ân ái hai vợ chồng. thì thật đều cất giấu một cái không muốn người biết bí mật. Ngày nay, bọn họ bí mật cho nhau bị phát hiện, hai người đại xảo một trận, thì dưới sự giận dữ, đánh hôn mê hệ thản, cũng đem hắn trói lại lên. Theo quảng bá thanh âm tạm thời kết thúc, phòng nội chỉ sáng lên, vì thế người xem nhìn đến, cái gọi là nhà tình thương, chính là một cái trống giống phòng, phòng ở trung gian phóng một cây dây thừng cùng một cái máy ghi âm. Cái kia máy ghi âm phát ra máy móc âm, hiện tại, Thỉnh thì đem hệ thản trói lại. Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa đối diện, nàng nói, đây là làm chúng ta sắm vai tân hôn phu thê, ta là thì, ngươi là hệ thản. Phó Thanh Hứa nhẹ điểm cảm, đống nhiên nở nụ cười, vươn tay, ngươi trói ta đi. Tô Trầm Ngư đôi lông mày hơi trọn phải bị trói hắn, vì cái gì như vậy cao hứng. người xem, kích thích. Hiện trường bản buộc chặt tờ lay. Trà xanh 90 bước, canh 3 canh 4. 090 phát sóng trực tiếp từ buổi sáng bắt đầu mai cho đến hiện tại tuy rằng hôm nay là thứ bảy nghỉ ngơi ngày đại bộ phận người hẳn là đều ở vào nghỉ ngơi trạng thái dù vậy cũng không có khả năng có người từ đầu tới đuôi một tia không lậu mà nhìn phát sóng trực tiếp trên đường có người rời khỏi nghỉ ngơi cũng có tân người tiến vào tuy rằng xem phó thanh hứa bày ra cao chỉ số thông minh mang đại gia hỏa nằm thắng rất sảng nhưng thời gian lâu rồi thị giác thượng khó tránh khỏi sẽ có chút mệt nhọc Hơn nữa bởi vì phó Thanh Hứa quá lợi hại, thế cho nên thông quan như là nhẹ nhàng soát phó bản giống nhau, cũng chưa cái gì kích thích cảm những cái đó nguy hiểm cơ quan đều bị hắn tránh đi, bởi vậy toàn bộ hành trình liền có vẻ tương đối bình đạo. Ngược lại hấp dẫn người xem điểm, là muốn nhìn hắn cùng Tô Trầm Ngư chi gian hỗ động Kết quả cuối cùng này quan, thỏa mãn người xem chờ mong. Bảy vị khách quý tách ra từng người xâm quan, Tô Trầm Ngư cùng phó Thanh Hứa rút thăm chịu đến một tổ. Ý nghĩa hai người rốt cuộc một chỗ. Một chỗ sao, có thể xem điểm nhưng nhiều. Người xem hận không thể chính mình dài quá song hỏa nhãn kim tinh, dục từ bọn họ trên người nhìn ra điểm cái gì tới. Nói đến cùng vẫn là tiết mục tổ cấp lực, đi lên liền chơi buộc chặt, lại xem phó thanh hứa, tuy rằng vẻ mặt của hắn bình đạm, cùng lúc trước không có gì biến hóa, nhưng hắn sảng khoái mà cầu trói thái độ, làm người xem mạc danh từ trên người hắn nhìn ra một chút gấp không chờ nổi tới. Không trách người xem nhìn ra điểm này, chủ yếu là hắn cười. Còn chủ động dôi tay. Này không phải gấp không chờ nổi là cái gì. Phó lao sư, trước không đội, tổng muốn làm rõ ràng này một quan mục đích. Tô Trầm Ngư nghiêm trang mà nói, không thể bị cái này máy ghi âm nắm cái mũi đi. Ân, ngươi nói đúng. Phó Thanh Hừa ánh mắt từ trên người nàng, chuyển rơi đến máy ghi âm thượng, bất quá, nếu không dựa theo nó theo như lời làm. có khả năng kích phát không được tiếp theo cái điều kiện tô trầm ngư ngồi sổm xuống vô vô cái kia máy ghi âm không có thanh âm nàng hoài nghi máy ghi âm bên trong kỳ thật là ca mạ dạc nhân viên công tác thông qua quan sát bọn họ phản ứng cấp ra tương ứng mệnh lệnh phó lao sư ngươi đem cái này lục cơ âm mở ra nhìn xem phó thanh hứa không hỏi nguyên nhân chân dài một loan ngồi sổm bên người nàng cầm lấy máy ghi âm không lấy động. máy ghi âm là cố định trên sàn nhà Này muốn càng thêm xác định tô trầm ngư suy nghĩ, phó thanh hứa hẳn là đồng dạng cũng đoán được, hắn vài cái mở ra máy ghi âm cái bụng, bên trong quả nhiên không có băng tử. Thuyết minh này xác thật là hậu trường thật thao tác. Luận khởi cầu trung chi vương, đương thuộc tiết mục tổ. Máy ghi âm lại phát ra máy móc âm, tự tiện hủy hoại đạo cụ, phun xương cảnh cáo. Tăng túi hoàng, đỉnh đầu đột nhiên thổi tới một cổ mạnh mẽ màu trắng phun xương Người xem. a a a a a a a ta khái tới rồi ta thật sự khái tới rồi thật trụ y phó thanh hứa cơ hồ mãn bình than thở chỉ thấy phun xương buông xuống trong nháy mắt kia nguyên bản ngồi xổm tô trầm ngư bên cạnh phó thanh hứa đống nhiên đứng lên lợi dụng chính mình thân cao đem tô trầm ngư hoàn mỹ bao phủ ở thân thể của mình trong phạm vi hắn một người thừa nhận rồi mạnh mẽ phun xương trừng phạt nguy hiểm tiến đến hết sức theo bản năng bảo hộ hành vi Này không phải ái là cái gì? Phó Thanh Hứa dùng hắn hành vi, trả lời phía trước tiết mục Tổ Đào Hố. Phó Thanh Hứa thích nữ sinh nếu không phải Tô Trầm Ngư, ta mẹ nó đem đầu ninh xuống dưới đường cầu đá. Những cái đó nói Phó Thanh Hứa đây là thân sĩ hành vi, như thế nào không gặp Phó Thanh Hứa ở khác tiết mục đối mặt khác nữ nghệ sĩ như vậy thân sĩ đâu? Đây là ai a? Phun xương trừng phạt là tổng nghệ quen dùng trừng phạt thủ đoạn, không có nguy hiểm, nhưng là khách quý ai thượng. Tóm lại không phải quá dễ chịu. Tô Trầm Ngư ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn Phó Thanh Hứa. Phó Thanh Hứa liếc mắt, cùng nàng ánh mắt đối ở bên nhau. Nhưng chỉ một cái trước mắt, Phó Thanh Hứa sai khai. Cảm ơn Phó Lao Sư. Tô Trầm Ngư phục hồi tinh thần lại, thần sắc như thường, xem ra chỉ phải dựa theo máy ghi âm ý tứ, đem ngươi trói lại. Hy vọng tiết mục tổ giả thiết ở bình thường phạm vi. Nếu lại đến một lần thượng một kỳ tao thao tác, Vẫn luôn hậu trường chú ý hai vị tổng đạo diễn, không thể hiểu được toàn thân đau lên. Tô Trầm Ngư nhặt lên trên mặt đất dây thừng vài cái đem Phó Thanh Hứa đôi tay của chắc, nàng không chói thật chặt, nhưng cũng không tính quá tủng. Ít nhất thông qua màn ảnh xem, nàng phi thường nghiêm túc nghe lời mà chói chặt Phó Thanh Hứa. Thắt thời điểm, nàng nhìn Phó Thanh Hứa liếc mắt một cái. Nàng đánh cái một cái đặc thù kết. Phó Thanh Hứa ánh mắt dừng ở thằng kết thượng nhân thân cao vấn đề. cho dù tô trầm ngư ngầm đầu cũng vô pháp nhìn đến hắn đôi mắt trừ phi tiến đến hắn mặt hạ như vậy cũng quá rõ ràng tô trầm ngư đánh cái này kết người thường thoạt nhìn cảm giác chính là so ngày thường cái loại này kết muốn phức tạp chút không hảo tránh thoát nhưng kỳ thật đây là cái nút thòng lọng phó thanh hứa chỉ cần dùng điểm xảo lực liền có thể đem dây thừng tránh ra cái này kết khấu là thư hầu đã từng dạy cho tô trầm ngư hoặc là nói là tô trầm ngư trong lúc vô tình nhìn đến Sau đó chính mình học được, thư hầu biết, hắn không có cô ý giáo nàng, lại cũng không có ngăn cản nàng học. Nàng trí nhớ từ trước đến nay thực hảo. Nàng cũng đã quên là ở tình huống như thế nào hạ, nhìn đến thư hầu kết cái kia kết khấu. Hảo, thấy phó thanh hứa không có gì phản ứng, tô trầm ngư lui về phía sau một bước, hiện tại làm thê tử ta, đã trói lại trượng phu, kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ đâu. Ta muốn thẩm vấn ta trượng phu sao. Nàng là đối với máy ghi âm nói, không có người nhìn đến, Phó Thanh Hứa khỏe miệng, nhẹ nhàng dương hạ, chật lóe rồi biến mất. Đây là phát sóng trực tiếp, bởi vì Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa một tổ, hai người tương đương với một cái màn ảnh, không hề phân bình hai cái, cho nên hai người chi gian màn ảnh, đại đa số là toàn cảnh màn ảnh. Cho nên, Phó Thanh Hứa cái này vi biểu tình, đừng nói người xem không thấy được, chính là hậu trường nhân viên công tác cũng không thấy được. bởi vì đại gia lực chú ý giờ phút này ở tô trầm ngư trên người. Bên cạnh một vị nhân viên công tác, trong tay cầm kịch bản, chính là hắn phụ trách hướng hai người thật khi ban phát mệnh lệnh Kịch bản vẫn là hiện biên. Trên thực tế, thì cùng nghệ thản tuy rằng cho nhau phát hiện đối phương có bí mật, cũng vì này đại xảo, nhưng kỳ thật bọn họ cũng không biết đối phương bí mật rốt cuộc là cái gì, chỉ là cầm hoài nghi thái độ, cho nhau hoài nghi đối phương không hề ái chính mình. mà là ở bên ngoài có tân hoan tô trầm ngư phó thanh hứa đông đảo người xem đây là cái gì cầu huyết cốt chuyện. đảm đương máy ghi âm chức trách nhân viên công tác trong tay lại nhét vào một chương đồng sự tân viết tốt kịch bản chiếu niệm thì bi ai phát hiện nàng phát hiện chính mình không dám dò hỏi hệ thản tẳng cái kia bí mật rốt cuộc là cái gì nàng nội tâm sợ hai hệ thản nói ra không hề ái nàng lời nói nàng tình nguyện cái gì đều không hỏi Làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Vì thế, nàng làm một cái quyết định. Nàng quyết định, cầm tù hệ thản. Hơn nữa, ở cầm tù trong khoảng thời gian này, nàng muốn mang thai. Nàng cho rằng, chỉ cần chính mình mang thai, liền tính hệ thản thích thượng khác nữ Hải xem ở hài tử phân thượng, cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Thì cái gì đều không đối hệ thản nói, mặt ngoài làm bộ thống hận hắn, làm hệ thản càng thêm cho rằng thì không hề yêu hắn. Xác nhận thì đã thích thượng nam nhân khác. Sở dĩ cầm tù hắn, là lo lắng hắn sẽ trả thù nàng. Hệ thản cho rằng không thể còn như vậy đi xuống, hắn nếu muốn biện pháp chạy thoát, hệ thản ỉ vào chính mình nam tính thể lực, ở thi một lần dịu hắn đi phòng tắm, tìm kiếm cơ hội, rốt cuộc tránh thoát dây thừng, chế phục thì, muốn chạy đi, lại không ngờ thì đoán trước đến hệ thản có khả năng chạy thoát, sớm đôi chỉnh đống phòng ở tiến hành cải tạo, bày ra vô số cơ quan. dẫn tới hệ thản căn bản không có biện pháp chạy đi. các ngươi tiến vào ái gia viên phía trước sở trải qua sở hữu hết thảy đều là thì bày ra vì phòng ngừa hệ thản chạy trốn cơ quan nga. hệ thản sông vô số cơ quan sau nhất trương phản hồi này gian chống giống phòng chỉ có này gian phòng mới không có cơ quan là chân chính an toàn. muốn rời đi hắn cùng thì cần thiết thẳng thắn thành khẩn cho nhau cởi bỏ khúc mắc mới có thể nắm tay ra hướng quan minh máy móc âm đột nhiên im bặt. người xem từ này liên tiếp lời kịch tới xem khẳng định là cái kia nước ngoài sở tuật đạo diễn viết vòng một vòng cuối cùng là muốn thẳng thắn thành khẩn kia muốn tô trầm ngư cùng phó thanh hứa diễn cái gì diễn thẳng thắn thành khẩn hai người bọn họ muốn như thế nào thẳng thắn thành khẩn tâm sự sao người xem không làm minh bạch nhưng này không ảnh hưởng bọn họ nhìn chằm chằm màn hình dù sao xem tô trầm ngư cùng phó thanh hứa kế tiếp phản ứng thì tốt rồi Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Tô Trầm Ngư hỏi, cái gì thẳng thắn thành khẩn? Có thể nói đến kỹ càng tỉ mỉ điểm sao? Máy ghi âm không hề răng. Tổng phải cho cái thông quan điều kiện đi. Nàng có điểm không kiên nhẫn, lại nỗ lực khắc chế, phi thường khó khăn hình thức, chính là như vậy bà phải cái nào cũng được sao. Máy ghi âm vẫn là không hề răng. Thông quan điều kiện chính là chân tâm thoại đại mạo hiểm. Máy ghi âm lại lần nữa lên tiếng, ở hệ thản nhân thân không tự do tiền đề hạ, đem từ hắn tới lựa chọn là thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm, cuối cùng thì quyết định muốn hay không thế hắn mở trói. Nếu hệ thản lựa chọn thiệt tình lời nói, vấn đề từ thì đưa ra. Ấm áp nhắc nhở, không thể vô điều kiện mà buông ra hệ thản, nếu không phun xương cảnh cáo. Máy ghi âm thanh âm sau khi biến mất, sườn phương sàn nhà mở ra, cơ quát tiếng vang lên. một cái giản giáo từ phía dưới toát ra. Mặt trên là một cái đại đĩa quay, viết các loại đại mạo hiểm nội dung. nay đối phó thanh hứa tới nói, quá không công bằng đi. Cố tình tiết mục tổ phía trước nói một đại đoạn cầu huyết cốt truyện, mà tô trầm ngư cùng phó thanh hứa hiện tại này đây khách quý thân phận, sắm vai thì cùng nghệ thản, cho nên, đây là đối hệ thản bất công quan, quan phó thanh hứa chuyện gì. Đây là phi thường khó khăn hình thức. hoàn toàn không cho phó thanh hứa đầu góc phát huy cơ hội. Tiết mục tổ phỏng trừng cũng là không nghĩ tới phó thanh hứa giải mê lợi hại như vậy, phía trước mấy quan quả thực thế như trẻ tre, cuối cùng một quan lại khó, phỏng trừng cũng không làm khó được hắn. Chi bằng không ngủng cái kia tinh lực, đổi loại phương thức, mà loại này làm hắn cùng tô trầm ngư tổ hợp phương thức, chỉ cần đủ kích thích, vẫn cứ cũng đủ hấp dẫn người xem tầm mắt. Dù sao cực hạn cầu sinh, mặt khác tam tổ ở cầu sinh, Hai người bọn họ liền tính không phù hợp cầu sinh, cũng không tính lệch khỏi quỹ đạo nha Hiện tại chủ đạo quyền đến Tô Trầm Ngư trong tay, bị trói chặt đôi tay Phó Thanh Hứa ở nàng nhìn qua sau, rất phối hợp mà nói, ta lựa chọn thiệt tình lời nói. Tô Trầm Ngư dứt khoát ngồi ở cái kia giàn giáo thượng, một bên đùa nghịch cái kia đại đĩa quay, một bên hỏi Phó Thanh Hứa, ngươi vì cái gì sẽ đến tham gia cực hạn cầu sinh? Phó Thanh Hứa, ngươi không phải đã nói, Ta nếu như đi tương đối hảo ngoạn mật thất, kêu lên ngươi cùng nhau, cực hạn cầu sinh này một kỳ giới thiệu, ta nhìn, cảm giác tương đối thú vị, ngươi vừa lúc cũng ở, là cái thực tốt cơ hội. Hắn cư nhiên nghiêm túc mà giải thích. Hơn nữa giải thích nguyên nhân. Nghe tới còn không phải là bởi vì ngươi ở, cho nên ta liền tới rồi sao. Cùng với, hắn phía trước câu kia, không phải hướng đông đảo người xem lộ ra, hắn cùng tô trầm ngư ngầm liền nhận thức. Hơn nữa quan hệ không tồi sao. Bằng không như thế nào sẽ ước hẹn cùng đi mà thất. Phó Thanh Hứa đây là chính mình ở tin nóng A. Hắn liền kém minh hương thế nhân tuyên bố, thích cái kia nữ sinh là Tô Trầm Ngư. Nhưng là đi, lý trí vong hưu bắt đầu phân tích Phó Thanh Hứa biểu tình, xưng hắn biểu tình thẳng nhiên, không chút nào ché lấp, không nhất định là thích Tô Trầm Ngư, vạn nhất hắn chỉ là cùng Tô Trầm Ngư là bằng hưu quan hệ đâu. Bằng hưu chi gian. hẹn cùng đi chơi mật thất không cũng bình thường ai quy định nam nữ tri gian quan hệ hảo cần thiết có điểm cái gì mà không phải đơn thuần bằng hữu quan hệ tô trầm ngư nghe xong trịnh trọng mà nói hệ thản trả lời ta thực vừa lòng cho nên ta quyết định cởi bỏ hắn trói buộc máy ghi âm sắc chết vùng dậy còn không được không quan hệ phó thanh hứa hơi hơi mỉm cười tiếp theo cái ta như cũng là thiệt tình lời nói tô trầm ngư ngô một tiếng Nhìn xuống đem máy ghi âm dậm toái xúc động, tùy tiện hỏi cái vấn đề, nếu trở lại quá khứ, ngươi tưởng đối quá khứ chính mình nói cái gì? Ngươi xem vừa nghe, cảm giác này vấn đề này thập phần quen thuộc. trí nhớ tốt lập tức nhớ tới ở phía trước mỹ thực đại sảnh hỏi nhanh đắp nhanh phân đoạn, tiết mục tổ hỏi qua tô trầm ngư vấn đề này, hiện tại bị nàng bộ lại đây hỏi phó thanh hứa. Ngư tổng chính là sẽ không hỏi chuyện. Hẳn là hỏi càng bắt quái sao. Phó thanh hứa trầm mặc vài giây Người xem đại khái nghe không ra hắn thanh tuyến có biến hóa, nhưng hắn đối diện tô trầm ngư lại nghe ra hắn âm tuyến sắc ý. Nếu có thể trở lại quá khứ, sẽ đối quá khứ chính mình nói, tháng tư sơ năm ngày đó. Không cần ra cửa đi. Vì cái gì? Phó Thanh hứa, ngày đó, ta ở trên phố không cẩn thận đâm thương một cái tiểu hải tử, không ra khỏi cửa nói, liền đâm không thượng. Người xem... Phó Thanh Hứa cư nhiên đối không cẩn thận đâm thương một cái tiểu hài tử canh cánh trong lòng lâu như vậy, tháng tư sơ năm, năm nay đều phải đi qua. Tô Trầm Ngư trên mặt ý cười dần dần thiện. Nàng cùng Phó Thanh Hứa đối diện, lần này, Phó Thanh Hứa không lại rời đi tầm mắt. Rời đi chính là nàng. Nàng nghĩ tới. Thiên khải quốc Tô Trầm Ngư sở dĩ sẽ tiến thư hầu phủ, nguyên là nàng ở trên phố ngồi xổm tiệm bánh bao láo bản cuối cùng kia mấy cái bán không ra đi bánh bao lúc này. Bởi vì không ban xong, tiệm bánh bao lão bản sẽ giảm giá, hơn nữa nàng cùng tiệm bánh bao lão bản cũng nhận thức, người khác hoa năm cái tiền đồng chỉ có thể mua ba cái bánh bao, nàng có thể mua 5 cái. Thật vất vả ngồi xồn cuối cùng mấy cái bánh bao, nàng vui dạo rực mà phủng ở trong ngực, phản hồi nàng thuê trụ một cái phá phòng nhỏ, kết quả nàng rõ ràng rửa ven đường đi, đột nhiên đám người kích động lên, nàng nghe được một đám người hưng phấn mà kêu cái gì thư hầu, cái gì công tử. đặc biệt trên đường nữ sinh càng là nhiệt tình đến thét trói thai. Cùng hiện đại fans không có gì hai dạng. Tô trầm ngư mới không nghĩ xem náo nhiệt gì, chỉ nghĩ đừng tệ rớt nàng bánh bao thịt liền hảo. Nào tưởng cái tốt không linh cái xấu linh. Vừa mới hiện lên cái này ý niệm, bên người một vị tỷ muội nhi kích động mà kêu công tử quang kêu còn chưa đủ, vươn tay liều mạng mà huy kia khăn tay thượng thấp kém hương phấn hân đến tô trầm ngư cái mũi phát ngứa. Sau đó. Sau đó nàng bánh bao thịt đã bị kia tỉ muội một cái tắt hô đi ra ngoài. Đối nàng như vậy dân du cư tới nói, kia chính là nàng hai ngày thức ăn, bánh bao thịt là nàng mệnh, quản hắn cái gì thư hầu cái gì công tử, nàng trong mắt chỉ có nàng bay ra đi bánh bao thịt. Xúc động dưới, nàng phát ra đi nhặt nàng bánh bao thịt. Lúc ấy nghĩ liền tính dính hôi, vô vô cũng có thể ăn sao. Chờ nàng đem bánh bao thịt nhặt lên tới khi... Nên đó nàng chính là hai chỉ cao cao dơ lên vó ngựa. Cũng may nàng nhiều năm sờ bó lan lộn minh bạch tại đây loại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống. Trước hết phải bảo vệ chính là thân thể quan trọng bộ vị, như vậy cho dù bị thương, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nàng phía sau lưng bị vó ngựa thật mạnh nhất giấm. Đoan đến chính là trước mắt tối sầm, cảm giác không sống được bao lâu, mơ mơ hồ hồ trùng, bên tai nghe được một thanh âm, công tử, là cái tiểu ăn mày, ngất xỉu. lại là một cái băng băng lương lương thanh âm phá lệ dễ nghe đưa vào trong phủ thỉnh Minh Đại Phu trị liệu Chờ nàng tỉnh lại bị cho biết chính mình ở thư hầu phủ nàng là bị thư hầu chấn kinh con ngựa không cẩn thận đã đến kia lúc sau nàng thuận lý thành trương mà lưu tại thư phòng nguyên bản vẫn luôn làm tiểu khất cái trang điểm không biện sống ái nếu muốn lưu tại hầu phủ tự nhiên đến rửa sạch sẽ rửa sạch sẽ lúc sau hầu phủ quản gia vừa thấy nha này không phải cái tiểu cô nương sao. Tô trầm ngư nhiều cơ linh A. Nàng đã biết được, hầu phủ trên dưới chỉ có một vị bút mực thị nữ, mặt khác tất cả đều là người hầu, kia nàng nếu có thể lưu tại hầu phủ, không cầu đương cái gì bút mực thị nữ, đương cái giặt quần áo, cũng có cái che mưa chắn gió địa phương sao. Nàng ở dân gian lăn lộn lâu như vậy, vừa thấy quản gia là cái hiền tử, ỷ vào tuổi còn nhỏ bắt đầu ngao ngao khóc chính mình hào thảm, thân thế đáng thương. không nhà để về. Quản gia bị nàng khóc đến mềm lòng, nguyên bản tính toán cho nàng ngân lượng làm nàng rời đi, chính là lại không dám tự mình lưu lại nàng, đành phải chờ thư hầu hồi vì định đoạt Thư hầu hai ngày sau trở về nhà, vẫn chưa quên chính mình đâm thương một cái tiểu ăn mày, ở quản gia bẩm báo chung, tiến đến thăm Tô Trầm Ngư, Tô Trầm Ngư lại là một phen ngao ngao khóc. Khi đó Tô Trầm Ngư bữa đói bữa no, dinh dưỡng bất lương, tuy rằng đã mười ba Vừa vận lượng so bạn cùng lứa tuổi nhỏ gầy rất nhiều Vẫn là hải tử bộ dáng Thư hầu bị nàng khóc đến rất là vô thố Cuối cùng để lại nàng đương bút mực thị nữ Bất quá lúc ấy tô trầm ngư trong lòng thẳng buồn chồn Ở trong mắt nàng Vị này thư hầu toàn bộ hành trình lạnh một khuôn mặt So băng tuyết còn lãnh Đông lạnh đến nàng lời nói đều thiếu chút nữa Nói không nhanh nhẹn Cũng may kết cục là tốt Trở thành thư hầu bút mực thị nữ sau kia chất lượng sinh hoạt cọ cọ hướng lên trên trướng, toàn phủ liền nàng cùng hồng tụ hai cái thị nữ, thư hầu lại không phải bùn xín quỷ, trong phủ cho các nàng hai vị thị nữ chuẩn bị quần áo cũng là tốt nhất tơ lụa. Tô Trầm Ngư cái tiểu đồ nhà quê, thích vô cùng, lại luyến tiếc xuyên, sợ hãi lộng hư, nhưng chờ nàng tưởng xuyên thời điểm, đã bị hồng tụ lộng hỏng rồi. Hồng tụ kia nha đầu, đối nàng đã đến biểu hiện ra phi thường mánh liệt ý. Tô Trầm Ngư mới đầu cũng không để ý. hơn nữa cho rằng nàng địch ý thực bình thường rốt cuộc chính mình đã đến tương đương với đoạt nàng duy nhất tính nàng cũng không muốn cùng hồng tụ chấp nhận chỉ cần có cái địa phương làm nàng trụ có ăn có uống nàng liền thỏa mãn bất quá sau lại thư hầu không biết như thế nào biết được hồng tụ khi dễ nàng mặt ngoài hồng tụ khi dễ nàng kỳ thật tô trầm ngư chính mình không có hại ngược lại có hại chính là hồng tụ thư hầu làm cho tô trầm ngư mặt gian dạy hồng tụ kỳ thật cũng không tính gian dạy Thư hầu cái kia tính tình, nói chuyện sẽ không quá nặng, chỉ là làm Hồng tụ về sau phụ trách thư phòng thư tịch phân loại công tác, vẩy nước quét nhà liền giao cho Tô Trầm Ngư. Nhưng mà Hồng tụ lại cho rằng Tô Trầm Ngư đoạt nàng sống, Thư hầu thiên hướng Tô Trầm Ngư, càng thêm thống hận Tô Trầm Ngư. Cũng là lúc ấy, Tô Trầm Ngư minh bạch, ghen ghét, là một loại lực lượng cương đại. Nàng ở hầu phủ, học được cái thứ nhất đạo lý là bò bò giữ mình. Tuy rằng nàng ở hầu phủ cũng không có thực thi bo bo giữ mình này bốn chữ, nhưng không ngại ngại nàng minh bạch. Thẳng đến vào cung, nàng mới chân chính dùng đến này bốn chữ. Tô Trầm Ngư chậm rãi thư khẩu khí, một lần nữa nhìn phía đối diện Phó Thanh Hứa. Hiện tại, nàng có thể xác định Phó Thanh Hứa chính là thư hầu. Vấn đề là, thư hầu như thế nào nhảy lại đây? Tra xanh 91 bước, canh một canh hai. 091 Đối với cực hạn cầu sinh tiết mục phấn cùng với các đại khách quý fans tới nói, xem hoàn chỉnh chàng phát sóng trực tiếp sau, bọn họ không thỏa mãn. Còn tưởng tiếp tục xem. Đặc biệt là Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa, hai người bọn họ cuối cùng kia chàng thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm, hận không thể vô hạn kéo dài. Ở Phó Thanh Hứa liên tục vài cái thiệt tình lời nói sau, hắn lựa chọn đại mạo hiểm, rốt cuộc tiết mục tổ mặc kệ bọn họ thông quan, có thể nói, bốn tổ chung. Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa này một tổ lựa chọn phi thường khó khăn hình thức, ngược lại là nhẹ nhàng thông quan. Đến nỗi mặt khác tam tổ, hoặc nhiều hoặc ít cũng chưa dễ dàng như vậy, đặc biệt là đơn người tổ lâm túc thiên, rõ ràng hắn thị phi thường đơn giản hình thức, kết quả cũng không biết vì cái gì, chính là bị chính hắn tắc thành khó khăn hình thức, rõ ràng không nên chạm vào địa phương, hắn càng muốn đi chạm vào một chút, có thể nói tinh chuẩn dâm lôi, cho người xem mang đến lớn nhất cười liêu. này một kỳ cười liêu cơ hồ đều là lâm túc thiên mang đến nhưng nếu bàn về nhiệt độ tối cao không hề nghi ngờ là tô trầm ngư cùng phó thanh hứa hai người thoải mái chính phú đã ở trên mạng soát được đến chỗ đều là thế cho nên mục từ thoải mái chính phú ở bên nhau trực tiếp nhảy đến hót sệ ập đứng đầu bảng phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc từ tiết mục tổ tổ chức bảy vị khách quý cùng nhau ăn bữa tối bất qua ở kia phía trước các vị khách quý đưa đến tạm thời đặt chân khách sạn tiến hành rửa mặt lâm túc thiên hiển nhiên là vị ưu tú trên mạng lướt sóng tuyệt thủ bắt được di động sau cơ hồ liền lập tức biết trên mạng những cái đó tin tức nhìn đến các vong hữu đem hắn cùng tô trầm ngư tạo thành ngư thiêm chính phú hắn nói thầm một tiếng ta cùng tên kia nào có chính phú cảm nói là nói như vậy hắn tay vừa trượt điểm tán một vị bác chủ cùng khen ngư thiêm chính phú với bù chờ ý thức được chính mình điểm tán sau hắn mồ hôi lạnh đều xuống dưới chạy nhanh hủy bỏ điểm tán Bất quá thông thường loại này thời điểm, đã chậm. Hắn đều có thể tưởng tượng nếu không bao lâu, Lâm Túc Thiên điểm tán ngư thiêm chính phú lên hot ấp dứt khoát tâm một hành, trực tiếp đã phát điều về bù. Lâm Túc Thiên, ngư thiêm chính phú không tồi, đầu chó, tô trầm ngư. Phát xong lúc sau, Lâm Túc Thiên lại đi xem thoải mái chính phú ở bên nhau tin tức, phát hiện thích thoải mái chính phú so thích ngư thiêm chính phú muốn nhiều rất nhiều sau đốn giác khó chịu. Hắn nhìn kỹ kết tinh phát những cái đó video ngắn phát sóng trực tiếp khi, Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa đã xảy ra cái gì, hắn cũng không biết. Hiện tại thông qua vong hữu phát video ngắn, mới nhìn đến. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng sau khi xem xong, Lâm Túc Thiên khách quan cho rằng, vứt bỏ mặt khác không nói, hai người đảo sát thật rất sướng. Nhưng tâm lý kia cổ khó chịu càng ngày càng dày đặc. Phó Thanh Hứa nào điểm hảo? Tiểu Bạch kiểm một cái. Lâm Túc Thiên cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt mà ám trọc trọc chọn Phó Thanh Hứa bề ngoài thượng tật xấu, còn chạy đến phòng tắm gương, cẩn thận đoan trang chính mình mặt, cho rằng liền nhan giá trị tới xem, hắn so Phó Thanh Hứa cao nhiều, hắn lưỡi bù phèn có thể so Phó Thanh Hứa nhiều, còn có thân hình, ách, nghĩ đến dáng người, Lâm Túc Thiên bỗng nhiên phát hiện, Phó Thanh Hứa giống như so với chính mình cao, hắn nhất thời hứng khởi, đi tra Phó Thanh Hứa bách khoa tư liệu. Nhìn đến mặt trên viết, thân cao 186 cm, thể trọng 69 kg, mà chính hắn thân cao 182, thể trọng 67 kg. Lâm Túc Thiên, nên giảm béo bốn chữ điên cuồng ở Lâm Túc Thiên trong đầu chạy như bay. Qua một lát, hắn thanh tỉnh chút, hỏi lại chính mình, ta đang làm gì? Hắn vì cái gì muốn bắt chính mình cùng phó thanh hứa tương đối? Hắn lại không thích tô trầm ngư. lâm túc thiên phi thường xác định cùng với khẳng định chính mình tuyệt đối không có khả năng thích tô trầm ngư chứ không nói tô trầm ngư không phải hắn thích loại hình hắn nhìn thấy tô trầm ngư càng là không có tâm động cảm giác huống chi hắn có chịu ngược khuynh hướng sao sẽ đi thích tấu chính mình tên kia hắn hiện tại nhất nên làm chính là nhắc nhở tô trầm ngư cẩn thận một chút không cần tùy tùy tiện tiện đã bị nam nhân lừa phó thanh hứa rốt cuộc thích chính là nữ nhân vẫn là nam nhân còn không có biết rõ ràng đâu. Đợi chút ăn xong bữa tối, đại gia liền tách ra từng người công tác, cực hạn cầu sinh không có đệ tam kỳ, trong vòng công tác vội, về sau muốn gặp lại, không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ luôn mãi, lâm túc thiên quyết định sấn cái này ngắn ngủi rửa mặt thời gian, đi tìm Tô Trầm Ngư mặt nói một chút. Tốt xấu muốn đem lúc trước hắn nhìn đến có cái nam nhân lén lút ở phó thanh hứa trong phòng vượt qua một đêm sự nói cho Tô Trầm Ngư, làm nàng chính mình định đoạt Hạ quyết tâm Lâm Túc Thiên đang muốn ra cửa, hắn người đại diện Ngô Đồng mang theo hương sư vấn tội hơi thở vào tới. Vậy bố ngươi phát cái gì ngoạn ý nhi? Ngô Đồng ở cùng tiết mục tổ nói kết thúc công việc, bởi vậy không có trước tiên đến Lâm Túc Thiên phòng, nào tưởng Lâm Túc Thiên chính mình liền ở về bộ thượng tóc dối. Loại này có chưa ái mọi quan hệ chính phú tính chất, vẫn là từ tổng nghệ trung sinh ra, chính chủ nếu là kết cục, thực dễ dàng bị ngoại giới bẻ con thành Lâm Túc Thiên thích tô chầm ngư. Lâm Túc Thiên loại này thần tượng hình nam nghệ sĩ, phép chính là hắn cơ sở, đừng nhìn fans khái đường khái đến cao hứng cỡ nào, nếu là Lâm Túc Thiên thật sự yêu đương có thích người, tuyệt đối sẽ khiến cho đại lượng nữ phân phát phấn. Đây là thần tượng hình nghệ sĩ bi hoặc là nói là trong vòng đại bộ phận thần tượng hình nam nghệ sĩ cộng đồng nan đề. Nữ fans truy tinh nam idol, đem idol coi như là bọn họ cộng đồng bạn trai, có một ngày cái này cộng đồng bạn trai có tư nhân cảm tình. Có một người nữ sinh một mình có được nàng, đối phép tới nói, đó chính là thất tình, là đả kích. Cho nên, chẳng sợ trong vòng nam nghệ sĩ coi yêu đương, đều phải giấu giếm. Hơn nữa, rất nhiều công ty ở hợp đồng ghi rõ điều ước, nghiêm cấm nghệ sĩ yêu đương. Lâm túc thiên hợp đồng liền có như vậy một cái quy định. Ít nhất ở hắn sự nghiệp bay lên trong lúc, trở thành công ty cây dụng tiền trong khoảng thời gian này nội, tuyệt đối không thể yêu đương. lâm túc thiên không rõ ngô đồng tức giận điểm không phát cái gì a ngô đồng ở ánh mắt của nàng hạ lâm túc thiên lại có điểm trộn dạng, đều ở soát ngư thiêm chính phú ta phát một cái lại không có gì ngô đồng thở sâu ước chế trụ tưởng đào khai hắn đầu xem hắn trang chính là cái gì chủng loại bã đậu tâm tư chậm rãi hỏi ngươi thích tô trầm ngư lâm túc thiên liền tính thích cũng cho ta nghẹn trở về ngô đồng dương cao giọng thanh âm Ngươi ở phát sóng trực tiếp đối tô trầm ngư các loại phục tiểu làm thấp còn chưa tính, quyền đương hấp dẫn lực chú ý đều được. Ngươi đừng quên, công ty sẽ không cho phép ngươi yêu đương, ngươi hiện tại đúng là bay lên kỳ, yêu đương sẽ hủy hoại ngươi biết không. Lâm túc thiên vô ngữ, ta khi nào nói qua ta thích tô trầm ngư. Dừng một chút, lại thập phần không vui, nếu là thật sự thích, còn có thể nghẹn trở về. Ngươi tiêu chảy cũng có thể nghẹn trở về. Nô đồng Ý thức được chính mình hiện tại cảm xúc quá kích, mà Lâm Túc Thiên lại là điển hình ăn mềm không ăn cứng, nếu là kích khởi hắn nghịch phản tâm lý liền không hảo, nàng đành phải bình tâm tĩnh khí mà hỏi lại, "Ta không phải cái kia ý tứ. Ngươi thật sự không thích Tô Trầm Ngư?" "Không thích?" Lâm Túc Thiên cứng rắn mà ném ra ba chữ. "Vậy ngươi phải bù. "Liên phát cái hủy bồ mà thôi, lại có cái gì?" Lâm Túc Thiên từ xoang mũi phun ra một đạo khói xe, "Ta bằng phẳng chính mình khái chính mình chính phú liền nhất định là đối tô trầm ngư thích sao ta cùng nàng là đơn thuần hữu nghị không được sao nô đồng xoa xoa giữa mày hiện tại thuế bù cũng đã phát nếu là lại làm lầm túc thiên xoa rớt ngược lại càng có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác đem ngươi thuế bù tài khoản giao cho nhân viên công tác về sau không cần tùy tùy tiện tiện tóc dối thuế bù ngươi thật muốn lên mạng chính mình kiến cái tiểu hào đi nô đồng nói di động vang lên Đành phải tạm dừng thuyết giáo Tiếp khởi điện thoại Lâm Túc Thiên cũng không để ý tới nàng Kéo ra môn liền phải đi ra ngoài Nô đồng Người đi đâu Nàng vội vàng che lại ống nghe Thìm tô trầm ngư hắn tiêu sái mà phất phất tay Nô đồng Nô đồng Bọn họ bảy vị khách quý phòng kề tại cùng nhau Lâm Túc Thiên bên cạnh phòng là Trương Minh Quyết Đại môn mở ra Trương Minh Quyết cũng ở cùng hắn người đại diện nói chuyện Minh Quyết ca. Lâm Túc Thiên chào hỏi. Tiểu Lâm. Trương Minh Quyết cười ha hả, thuận miệng nói, thu thập hảo nhà, đi đâu? Tìm Tô Trầm Ngư. Lâm Túc Thiên hoàn toàn không có dấu dếm ý tưởng. Trương Minh Quyết chờ hắn đi rồi, cảm thán một câu, hiện tại người trẻ tuổi. Thật tốt. Hắn kỷ kinh người thấp giọng nói, ta xem phó thanh hứa đối Tô Trầm Ngư. Trương Minh Quyết đại thúc trên mặt khó được lộ ra bắt quái thần sắc, Tiểu Ngư nhi sắc thật nhận người thích. Ta nhưng thật ra xem trọng thanh hứa. Tô trầm ngư phòng. Mạc nhị, cảnh điền cùng đào đào buổi sáng cùng nàng cùng nhau tới, nhưng nàng đến phòng, khiến cho bọn họ rời đi, cho nên nàng một mình một người ở phòng, không có đi rửa mặt, mà là ngồi ở trên sofa, chờ phó thanh hứa tới gõ cửa. Hắn sẽ đến. Nàng không chờ lâu lắm, đương đem mạc nhị thế nàng chuẩn bị trà sữa uống đến một phần ba khi, môn nhẹ nhàng gõ vang. Nàng mở cửa. Tô trầm ngư. Cư nhiên không phải phó thanh hứa. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Lâm Túc Thiên tương đương khó chịu, cảm giác Tô Trầm Ngư mở cửa nhìn đến chính mình khi kia liếc mắt một cái, từ đầu tới đôi đem hắn ghét bỏ một lần. Tô Trầm Ngư hòa ái dễ gần mà nói, tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Túc Thiên, ngươi muốn cho ta đứng ở cửa nói sao? Tô Trầm Ngư nghiêng người, phóng hắn đi vào. Người tay thế nào? Lâm Túc Thiên tiến phòng, đối mặt một mình một người Tô Trầm Ngư. Phát hiện nàng thay đổi quần áo, đột nhiên cũng đừng vặn lên, tuy rằng hắn cũng không phải lần đầu tiên đơn độc cùng nữ sinh ở chung, ngó trái ngó phải, đôi mắt nhất thời không biết nên để chỗ nào, cuối cùng dừng ở tô trầm ngư thủ đoạn, nhớ tới nàng thương. Lâm láo sư như vậy quan tâm ta nha, ta hảo vui vẻ nga. Tô trầm ngư vươn móng bước, mảnh mai mà nói, đau thật sự đâu, ngươi giúp ta xoa xoa, nói không chừng thực mau thì tốt rồi. Lâm Túc Thiên toàn thân nổi ra gà cuồng khởi, một tiếng ngọa tạo buột miệng tốt ra, cả người vội không ngừng sau này lui, thậm chí còn giao nhau đôi tay hộ ở chính mình trước người, cảnh giác mà nhìn Tô Trầm Ngư, ngươi ngươi ngươi bình thường một chút. Tô Trầm Ngư Nói thực ra, Lâm Túc Thiên phản ứng chọc cười nàng. Xem lâm lão sư bộ dáng, không phải thích ta nha. Nàng cười đến giàu có thâm ý, kia ánh mắt làm Lâm Túc Thiên có loại chính mình bị lột quang ảo giác. ta còn tưởng rằng cố ý tới tìm ta, là tưởng hướng ta thổ lộ đâu. Bạch cao hứng một hồi, ta chính là thực thích tiểu lâm tử nga. Lâm túc thiên không biết nàng cọm dây thần kinh nào không đúng, cư nhiên biến sắc mặt đến khoa trương như vậy. hắn nhảy tới cửa, xác định chính mình có thể tùy thời mở cửa trốn, sau đó xem nhẹ nàng lời nói, thẳng đến chủ đề. ta là tưởng nói cho ngươi một sự kiện. hắn buồn buồn đem hắn lúc trước nhìn đến có cái nam nhân ở phó thanh hứa trong phòng qua đêm sự nói xong. Tô Trầm Ngư sau khi nghe xong, cho phản ứng, cho nên. Cái gì cho nên? Lâm Túc Thiên mở mịt. Cho nên ngươi nói cho ta chuyện này tưởng biểu đạt cái gì? Tô Trầm Ngư kiên nhẫn mà nói. Lâm Túc Thiên. Chẳng lẽ muốn hắn nói thẳng? Làm nàng mở to hai mắt thấy do nam nhân. Tô Trầm Ngư di động vang lên hạ, cơ lắc mở vừa thấy. Thông chi dùng cơm thời gian, nàng cười tủm tỉm mà nói. Ta đã biết, ăn cơm thời gian muốn tới. Ngươi không quay về đổi cái quần áo sao? Lâm Túc Thiên liền như vậy mơ màng hồ đổ mà đi trở về. Sau đó phản ứng lại đây, Tô Trầm Ngư căn bản không thèm để ý Phó Thanh Hứa phòng có nam nhân qua đêm sự. Cho nên, nàng căn bản không thèm để ý Phó Thanh Hứa, càng không thích Phó Thanh Hứa đi. Như vậy tưởng tượng, Lâm Túc Thiên tâm tình bỗng nhiên liền vui vẻ không ít. Kế tiếp Tô Trầm Ngư thần sắc như thường mà tham gia liên hoan, Phó Thanh Hứa cũng ở. Xem ra Hắn cũng không tưởng tâm sự. Một khi đã như vậy, Tô Trầm Ngư thoải mái mà không hề nghĩ nhiều, chuyên tâm mỹ thực, này cũng coi như là một loại khác hình thức cực hạn cầu sinh đong may yến. Hai vị tổng đạo diễn rong rạc hùng hồn mà phát biểu cảm nghĩ, trong bữa tiệc không khí hòa hợp, mọi người đều thật cao hứng. Tô Trầm Ngư uống lên vài chén rượu. Này đốn bữa tối tổng cộng tiến hành ba cái giờ, vãn 10 giờ rưỡi kết thúc, theo sau từng người phân biệt. Ngư Tổng, Tiểu Ngư Nhi. Nhớ rõ thường liên hệ A. Dương Mi uống đến có điểm nhiều, ôm lấy Tô Trầm Ngư không buông tay. Tốt tốt. Tô Trầm Ngư giúp đỡ nàng người đại diện đem Dương Mi đỡ lên xe, nhìn theo Dương Mi xe rời đi, Tô Trầm Ngư mới phản hồi chính mình trên xe. Mạc Nhị đã sớm chuẩn bị tốt ấm áp canh giải rượu, Tô Trầm Ngư uống lên mấy khẩu. Đào đào đang muốn cấp Trầm Ngư xoa huyệt Thái Dương, kết quả nàng vừa muốn động tác, đã bị Mạc Nhị đoạt trước. Cuối cùng đào đào chỉ phải tiếp tục chính mình lao vị trí, thế tô trầm ngư nhẹ nhàng trù ý chân. Cảnh điền tưởng liền phó thanh hứa sự hỏi một chút tô trầm ngư, còn chưa mở miệng, Mặc nhị hơi hơi ngước mắt, cảnh điền mạc danh cũng không dám mở miệng. Vì thế, tiên tinh thùng xe nội trước hết vang lên chính là mạc nhị tiếng nói, trầm ngư, ngươi cùng vị kia phó tiên sinh, phát sóng trực tiếp trong lúc, phát sinh cái gì biến cố sao. Cảnh nam, mạc nhị như thế nào hỏi như vậy? Đào đào cũng chi khởi lỗ thai, cảm thấy mạc nhị này vấn đề hỏi đến thập phần kỳ quái, cái gì kêu phát sinh biến cố. Nàng toàn bộ hành trình quan khán phát sóng trực tiếp, đám chìm ở Trầm ngư cùng phó thanh hứa chi gian cái loại này ái mùa chung. Hơn nữa biết Trầm ngư cùng phó thanh hứa hẹn hò qua, nàng hoàn toàn là dùng xem luyến ái phiên thị giác đi xem tô Trầm ngư cùng phó thanh hứa. Ngọt đã chết hảo sao? Nếu là Trầm ngư bỗng nhiên hòa giải phó thanh hứa quan hệ đã định ra tới. nàng đều sẽ không ngoài ý muốn nhắm mắt lại hưởng thụ nhân công mát xa tô trầm ngư không có chợt mắt nào có cái gì biến cố mạc nhị nhẹ nhàng cười ta chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái phó thiên sinh nguyên bản cùng ngươi có chút tỵ hiểm chi ý vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp khi hắn cùng ngươi chi gian là có bảo trì nhất định khoảng cách lúc sau hắn hành vi cho ta cảm giác tựa hồ muốn đem người xem lực chú ý toàn bộ tập trung ở hắn tựa hồ đối với ngươi cố ý phía trên Đối với ngươi thái độ trở nên thập phần ái muội. Tô Trầm Ngư không nói gì. Nàng ở tự hỏi một vấn đề, vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp khi, nàng có thể xác định, lúc ấy Phó Thanh Hứa tuyệt đối không phải thư hầu. Mà nàng cảm thấy không thích hợp thời điểm. Là bọn họ thông qua đại cầu khi ngoài ý muốn, giống như chính là khi đó bắt đầu, nàng cảm giác được Phó Thanh Hứa không thích hợp, chỉ là lúc ấy nàng mệt cực kỳ, tay cũng đau, không rảnh nghĩ nhiều. Nếu... Chính là lúc ấy, Thư Hầu cùng loại nàng loại tình huống này, xuyên qua đến cái này hiện đại kịch bản thế giới đâu. Như vậy Phó Thanh Hứa chính là, có được Thiên Khải Quốc Thư Hầu ký ức Phó Thanh Hứa. Nếu là như thế này, cho nên, Thiên Khải Quốc Thư Hầu cũng đã chết sao? Cầu Hoàng đế đâu? Chết không chết? Nếu muốn biết nói, còn phải hỏi Phó Thanh Hứa. Không biết Thư Hầu đi vào cái này kịch bản thế giới, nội tâm cái gì cảm tưởng? Hẳn là rất cao hứng đi. đây là một thế giới hoàn toàn mới không có cao cao tại thượng hoàng quyền mỗi người bình đẳng sinh mệnh nắm giữ ở trên người mình có thể vui sướng mà thả bay tự mình muốn làm cái gì làm cái gì không chịu thanh danh thân phận sở mệt trầm ngư ngươi có hay không nghĩ tới hắn muốn lợi dụng ngươi tiến hành làng xê. mặc nhị trong tay động tác không ngừng ngữ khí lộ ra lo lắng ta cảm thấy phó lao sư không phải là người như vậy tô trầm ngư không nói gì Đào đào nói, ta xem phát sóng trực tiếp cảm thụ, chỉ là phó lao sư quan tâm trầm ngư mà thôi, trầm ngư vì cứu hắn, bắt tay kéo bị thương à, phó lao sư thái độ đương nhiên sẽ không giống nhau. Tô trầm ngư lười nhắc mà nghe bọn họ tranh chấp, nghĩ thầm, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết chân thật tình huống. Phát sóng trực tiếp đã xong, không cần để ý những cái đó có không nàng xua xua tay, cũng không cho mạc nhị mát xa, ngồi dậy, đào đào, đem áp cho ta. Ta muốn chơi game. Gia hỏa ca chính là nói, muốn mang ta hảo hảo chơi trò chơi. Mạc nhị đem tầm mắt từ sức sống bắn ra bốn phía chơi trò chơi tô trầm ngư trên người thu hồi. Hắn trong lòng ẩn ẩn có cổ bất an, này cổ bất an, ở tô trầm ngư buổi sáng phát sóng trực tiếp bắt đầu khi liền có. Đồng thời, này cổ bất an, không phải đến từ chính chính hắn, mà là hắn hệ thống. Hắn không có cảm giác sai. Bất an, đến từ chính hắn hệ thống. Thế cho nên hôm nay, hắn từ trước đến nay lại nhảy hệ thống phá lệ an tĩnh, ngược lại làm hắn không quá thói quen. Hệ thống cũng không đáp lại hắn dò hỏi. Mặc nhị chỉ phải ấn xuống trong lòng nghĩ hoặc, xe trước đem đảo đảo cùng cảnh điền đưa về, cuối cùng mới hồi hoa công phủ. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, tùy Tô Trầm Ngư cùng nhau vào nhà, điều tra nàng trên cổ tay thương. Mặc nhị biểu đạt ý tứ này, bị Tô Trầm Ngư cự tuyệt, đã chế thế này, ngươi thân thể không tốt. Không cần lại lan lộn, chạy nhanh trở về ngủ đi. Làm chi kỷ lão bản, tô trầm ngư thẳng đến nhìn đến xe biến mất ở chính mình trong tầm mắt, lúc này mới vào nhà, trong phòng vinh thẩm cho nàng để lại đèn nàng lúc trước cấp vinh thẩm đã phát tin tức. Tiến phòng, lão Phật ra sông tới nhiệt tình mà nhào hướng nàng, trong miệng ông cái không ngừng, tô trầm ngư sờ sờ nó đầu chó, ngoan Gà trống ngồi sổm sofa trên tay vịn, tô trầm ngư vào nhà sau, nó liền đứng lên. mở ra cánh ác một tiếng xích kim sắc đồng tử nhìn tô trầm ngư hoan nghênh nàng về nhà một gà một cầu trải qua một đoạn gà bay chó sủa ở chung thời gian gà chống một con cánh thiếu chút nữa cho rớt lao phật ra trên người sưng lên vài cái bao hiện tại đã trở thành quá mệnh hảo bằng hưu tô trầm ngư chậm gì gì lên lầu nàng phong ngủ bị ở vinh thẩm sửa sang lại đến sạch sẽ đầu giường phóng kịch bản chí tốt nhất chúng ta tô trầm ngư đơn giản rửa mặt xong nằm ở trên giường Giờ phút này nàng không có gì buồn ngủ, tùy tiện phiên hạ kịch bản, lấy nàng chỉ nhớ, lời kịch cốt truyện đã sớm nhớ kỹ, cho nên phiên cũng là bạch phiên, nàng lại đem kịch bản thả trở về. Trở về trên đường chơi một đường trò chơi, hiện tại cũng không nghĩ đánh. Xem một lát kịch đi. Tô Trầm Ngư trở mình nằm bò, đem cứng nhắc đặt ở gối đầu thượng, tùy ý tìm bộ kịch, chờ phiến đầu xuất hiện, bên trong nam diễn viên hết sức quen mắt. Là Phó Thanh Hứa, Nàng thật là tùy ý tìm kịch Nàng tiếp tục xem đi xuống Đây là một bộ đô thị tình yêu kịch Phó Thanh Hứa đóng vai chính là Một vị năng nôn thiện biện tinh anh luật sư Lương một năm trăm vạn Bề ngoài anh Tuấn Độc thân kim cương vương lão ngũ Xem xong đệ nhất tập Tô Trầm Ngư bước đầu minh bạch Phó Thanh Hứa ở kịch nhân vật này Là bị nữ chủ cự tuyệt Nhưng vẫn không buông tay Nỗ lực theo đuổi nữ chủ vạn năm năm nhị Nhìn nhìn Màn hình Phó Thanh Hứa mặt liền biến thành thư hầu nàng hoảng sợ đúng lúc này gác ở bên cạnh di động vang lên khởi đến từ phó thanh hứa huệ trạng phó thanh hứa ngủ rồi sao thời gian dạng sáng 12 hai giờ rưỡi tô trầm ngư không đâu tô trầm ngư đang xem ngươi chụp luyến ái bí quyết hảo hảo cười nga bên kia không hồi nhưng có thể nhìn đến đỉnh đầu đối phương đang ở đưa vào chung chữ trong chốc lát xuất hiện trong chốc lát lại biến mất lại trước sau không có tân tin tức tiến vào Tô Trầm Ngư kiên nhẫn mà đợi 3 phút, vẫn là không có tin tức, nàng đem điện thoại bông, một lần nữa đem tầm mắt đầu đến cứng nhắc, đôi tay chi di tiếp tục nhàn nhãm mà xem kịch. Đột nhiên, ban công đẩy kéo cửa kính truyền đến nhẹ khấu thanh, liên tục vang lên tam hạ. Chẳng lẽ đỏ thấm nhảy đi ra ngoài? Tô Trầm Ngư cầm lấy tủ đầu giường bức màn điều khiển từ xa, ấn khai. Bức màn chậm rãi hướng hai sườn tách ra, lộ ra sáng ngời cửa kính, lúc này... Một cái thon dài thân ảnh đứng ở ban công, bức màn rời đi sau, hắn thu hồi gõ cửa tay, tầm mắt cùng cửa kính nội Tô Trầm Ngư đối thượng. Là Phó Thanh Hứa. Tô Trầm Ngư. Đối này, nàng đáp lại là bá kéo lên bức màn. Đệ 92 trường, 092, bức màn tuy rằng kéo lên. 092. Bức màn tuy rằng kéo lên, nhưng Tô Trầm Ngư biết, Phó Thanh Hứa cũng không có rời đi, hắn an tĩnh mà đứng ở ngoài cửa. phảng phất thành một đạo lặng im bong dáng, mà hệ chặt thượng cũng không có bất luận cái gì tin tức. Tựa hồ hạ quyết tâm, vẫn luôn không ra tiếng mà đứng ở nơi đó. Tô Trầm Ngư nếu là không mở cửa, hắn có thể ở nơi đó chạm cả đêm. Vài giây sau, Tô Trầm Ngư một lần nữa kéo ra bức màn, đẩy ra cửa kinh khóa, sau đó nàng lui về phòng, phó thanh hứa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gió lạnh gào thét cuốn tiến vào. đông lạnh đến chỉ xuyên áo ngủ tô trầm ngư một cái run run hắn cũng không có đem mở ra quá rộng nhưng người mang theo gió lạnh bước vào tới đẩy tới cửa gió lạnh biến mất không nói gì trầm mặc phó thanh hứa không rên một tiếng tới tô trầm ngư cũng không hỏi hắn như thế nào biết nàng ở nơi này cũng không hỏi hắn như thế nào thượng ban công hắn không nói lời nào nàng liên cũng không nói lời nào hai người đối diện Trong phòng chỉ có thể nghe được cứng nhắc nữ chính ở đối nam chính giống to. Người tên hỗn đàn này. Rất hợp với tình hình. Mỗ vị hầu ra hơn phân nửa đêm chạy tới tìm hắn, không đi cửa chính, vượt qua ban công không hề dự triệu mà gõ cửa, này nếu là người thường không được dọa một cú sốc. Tốt xấu hẹ chặt nâng lên trước nói một tiếng nha. Nghĩ nghĩ, tô trầm ngư xoay người hướng cứng nhắc trên màn hình một chút, hình ảnh tạm dừng. Vì thế... Trong phòng kia duy nhất thanh âm cũng đã biến mất. Qua một lát, phó thanh hứa động, hắn rôi tay nắm lấy cổ tay của nàng, áo ngủ tay áo thượng hoạt, lộ ra nàng tình tế trắng non thủ đoạn. Khôi phục rất khá, xương đỏ tiêu đến không sai biệt lắm, chỉ là kia khối xanh tím vẫn chưa xóa tán, này đây như cũ sợ mục kinh tâm. Hắn lạnh lẽo lòng bàn tay nhẹ nhàng xúc đi lên. Giây tiếp theo, tô trầm ngư đem tay rút về, lại dán hướng phó thanh hứa, nhón mũi chân. Đôi tay xuyên qua hắn cổ ôm lấy, nhà khí như lan, phó lao sư, đại buổi tối, tìm ta có chuyện gì sao? Cái gì đều không nói nói, ta sẽ hiểu lầm ngại ý đồ đến Nga. Phó thanh hứa thân thể cứng đờ, rốt cuộc, hắn mở miệng, ám ách tiếng nói dường như ở chịu đựng cái gì. Tiểu ngư, thiên khải quốc thư hầu, ở nàng tiến cung phía trước, vẫn luôn gọi nàng tiểu ngư. Như vậy nàng thở dài, cách hắn càng gần, cong cong đôi mắt, hiện tại, Ta nên cứ gọi ngài phó lao sư, vẫn là công tử. Cũng hoặc là... Hầu ra, phó thanh hứa mặc trong mắt cảm xúc mãnh liệt, hắn ngơ ngẩn mà nhìn trong lòng ngực người, rũ tại bên người tay đang run rẩy, vài lần nâng lên, tựa hồ là muốn đem nàng gắt gao ôm chặt, rồi lại rụt trở về. Ách! Thấy như vậy hắn đều còn không thừa nhận, tô trầm ngư nhíu hạ mi nhón mũi chân rơi xuống, ôm lấy hắn, cổ tay cũng bùng ra, cả người rụt sau này lui. Đã có thể ở nàng sắp rời đi hắn trong nháy mắt kia, vẫn luôn rũ tại bên người đại trưởng dùng sức bóp chặt nàng eo, đem nàng mang vào trong lòng ngực Nàng nghe được hắn áp lực hô hấp. Không chỉ có như thế, nàng còn từ hắn trên người, cảm nhận được nồng đậm đến gần như thực chất bi thương cùng vui sướng. Này hai loại cảm xúc giao triền ở bên nhau, làm tô trầm ngư thập phần mờ mịt Cái này đại biểu phó thanh hứa, hoặc là nói thư hầu sở hữu cảm xúc ôm, chỉ liên tục không đến 10 giây. Sau đó Phó Thanh Hứa buông ra nàng. Công tử! Tính, ta còn là kêu ngươi Phó Lao Sư đi. Tô Trầm Ngư lui về phía sau hai bước, ngồi trở lại mềm mại giường sườn, đi thẳng vào vấn đề, rốt cuộc, này không phải thiên khải quốc. Ta đột nhiên nhiều một phần ký ức. Phó Thanh Hứa ám ách tiếng nói từ từ tản ra, mới đầu chỉ là mơ hồ, ở ngươi bắt trụ ta thời điểm, hiện lên mấy cái mơ hồ đoạn ngắn. Tô Trầm Ngư gật gật đầu. Biết hắn nói chính là quá lớn cầu kia quan. Sau đó, những cái đó ký ức càng ngày triệu nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến không lâu trước đây, ta mới toàn bộ tiếp thu. Hắn nói, ta nhiều một thân phận, một cái về. Thư Hầu Dung Ngọc thân phận. Tô Trầm Ngư lúc này mới minh bạch, lúc trước ở khách sạn hắn không có tới tìm nàng nguyên nhân, là hắn ký ức còn không có hoàn toàn tiếp thu duyên cớ. Hắn cùng tình huống của nàng, tựa hồ có chút bất đồng. nàng đi vào cái này thư trung kịch bản thế giới tiếp thu chính là thư trung tô trầm ngư ký ức tuy rằng như là chính mình nhanh chóng trải qua quá trước kia tô trầm ngư cả đời nhưng nàng ý thức kỳ thật càng thiên hướng thiên khải quốc hoặc là nói hai phân ký ức thiên khải quốc kia phân ký ức sẽ càng khắc sâu càng chiếm chủ đạo nhưng phó thanh hứa này đây hiện tại ký ức làm cơ sở tiếp thu thư hầu ký ức nếu không nếu là thư hầu nhớ chiếm chủ đạo nói Lấy thư hầu tính tỉnh, sao có thể làm ra nửa đêm tới tìm nàng hành vi? Phó Thanh Hứa không nói. Tô Trầm Ngư cũng không trông cậy vào hắn vẫn luôn nói tiếp, bất luận là Phó Thanh Hứa vẫn là thư hầu, đều không phải nói nhiều người, vừa rồi có thể nói những cái đó, cũng là vì hướng nàng chứng minh hiện giờ hắn, còn có một cái khác thân phận. Ngài muốn hay không ngồi xuống? Nghĩ nghĩ, Tô Trầm Ngư chỉ hướng bên cạnh sofa. Phó Thanh Hứa xem nàng. Tô Trầm Ngư từ trên giường đứng dậy, đi đến sofa ngồi xuống, Phó Thanh Hứa ngồi ở nàng đối diện. Ngươi, rất sớm liền đến nơi này. Lại là một trận trầm mặc sau, Phó Thanh Hứa hỏi, thanh âm khôi phục bình thường. Tô Trầm Ngư không có dấu hắn, năm tháng trước đi, chết ngày đó. Phó Thanh Hứa cả người chấn động. Đúng rồi, ta là chết như thế nào? Tô Trầm Ngư nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống nếu thư hầu lại đây đến so nàng vãn. Nàng tốt xấu là hoàng hậu một nước, bị chết không minh bạch, cầu hoàng đế lại bệnh nặng, chuyện này khẳng định sẽ kinh động thư hầu, thư hầu hẳn là biết nàng chết như thế nào đi. Muốn nói nàng đối thiên khải quốc có chuyện gì quyến luyến không quên, vô pháp quên, đó chính là nàng đã chết. Mắt thấy ly thành công liền một bước xa, đột nhiên đã chết, đi vào cái này thư trung thế giới tuy rằng thế giới này xác thật thoải mái, mà nơi này sinh hoạt lạc thú, cũng khẳng định so trở thành thái hậu sinh hoạt lạc thú càng quảng. nhưng cũng không gây trở ngại nàng buồn bực. Phó Thanh Hứa lại không đáp. Phó Lão Sư 5 năm Phó Thanh Hứa thấp thấp mà nói, Hiếu Hiền Hoàng Hậu, đã hoang thể 5 năm. Tô Trầm Ngư hồi quá vị tới, hiện đại kịch bản thế giới cùng Thiên Khải Quốc chi gian thời gian không bình đẳng. Nàng sau khi chết đi vào kịch bản thế giới 5 tháng, nhưng Thiên Khải Quốc đã qua đi 5 năm. Xem ra Thư hầu không nghĩ nói nàng là chết như thế nào. Hắn không nghĩ nói. không ai có thể buộc hắn nói tới tô trầm ngư đảo cũng thói quen không hề dối dám tân một ý niệm toát ra thiên khải quốc nàng đều chết năm năm kia sắp ngọn củ tỏi cầu hoàng đế đâu có phải hay không cùng nàng giống nhau chỉ còn trang ở trong quan tài bạch cốt tưởng tượng đến sẽ là như vậy cái kết quả tô trầm ngư trong lòng không được toát ra vui sướng thao thao kia nàng nỗ lực ước chế không ngừng thượng tiểu khoe miệng hoàng thượng đâu phó thanh hứa đốn vài giây mới chậm rãi trả lời Lâm vào ngủ say, vẫn luôn chưa tỉnh. Hắn không chết. Tô Trầm Ngư dơ lên khỏe miệng cứng đở, buột miệng tốt ra. Phó Thanh Hứa nhìn nàng, gật đầu. Tô Trầm Ngư. Cả ngươi đều không tốt. Cậu Hoàng đế mệnh cũng quá có thể cậu, nàng đều chết 5 năm, hắn cư nhiên còn sống. Hoàng thượng ngủ say sau, thái tử vội vàng đăng cơ, từ quách thái phó phụ tá. Này đó Tô Trầm Ngư liền không thế nào cảm thấy hứng thú. nghe được cẩu hoàng đế còn chưa có chết tin tức nàng thực khó chịu đến nỗi kia thái tử nàng trong đầu nhanh chóng qua biến thái tử cơ bản tin tức cẩu hoàng đế hậu cung phi tần đông đảo chính hắn cũng rất có khả năng con nối dõi không tính là nhiều nhưng cũng không ít ít nhất thang hắn phúc tô trầm ngư quan khán quá ít nhất 6 vị phi tần sản tử bất quá thành công sống sót chỉ có mấy cái trong đó tuổi tác lớn nhất thái tử là từ cẩu hoàng đế vẫn là hoàng tử khi nạp một vị chắt phi sở sinh, tô trầm ngư thăng trước hoàng hậu lúc sau, thái tử mẹ đẻ chết bệnh, cầu hoàng đế liền đem thái tử ghi tạc nàng danh nghĩa. Nhưng tô trầm ngư cùng thái tử không quá thủ. Gần nhất, thái tử so nàng tiểu không bao nhiêu, dưỡng cũng dưỡng không thân. Thứ hai, lúc trước thái tử mẹ đẻ ba lần bốn lượt hãm hại nàng, mỗi lần đều thất bại, sinh sôi đem chính mình khí bị bệnh, cuối cùng tiểu bím tóc, kia thái tử đối nàng chính là hận vô cùng. Nàng ăn no căng hướng hắn trước mặt thấu. Không ngờ phó thanh hứa chuyện vừa chuyển, thái tử kế vị một năm sau hoàng từ kiến ninh vương đăng cơ, kiến ninh vương tuy là võ tướng, lại tính tình thông thấu, tinh thông đạo trị quốc. Hiện giờ thiên khải, ở hắn thông trị hạ, còn tính Thái Bình. Ai? Tô Trầm Ngư bị cái này thần biến chuyển hấp dẫn, quyền đương nghe bắt quái, kiến linh vương. Tiểu béo quả bóng nhỏ. Hắn thành hoàng đế. Thái tử chết như thế nào? Tô Trầm Ngư trước mắt hiện lên tam hoàng tử kiến ninh vương bộ dáng. Cầu hoàng đế con nối dõi chung, nàng thích nhất cũng nhất hợp nhau, đương thuộc tam hoàng tử. Một cái thực ôn nhu tiểu béo cầu bất quá bởi vì hắn từ nhỏ liền béo, mẹ đẻ lại không được sủng, chịu quá không ít khi dễ. Nhân duyên trùng hợp dưới, Tô Trầm Ngư trợ giúp quá hắn, còn giúp trợ quá hắn mẹ đẻ. Sau lại, cha được tiểu béo cầu sở dĩ vẫn luôn béo phì, kỳ thật là nhị hoàng tử mẹ đẻ hạ độc. Hậu cung nữ nhân tuy rằng mềm mại, sử dụng tới thủ đoạn lại là làm người khó lòng phong bị. Tô Trầm Ngư sở dĩ biết được như vậy rõ ràng, hoàn toàn là bởi vì, này tuổi tác là nàng điều tra ra tới cầu hoàng đế nói cho nàng, tiểu béo cầu chúng độc, là hậu cung phi tần việc làm, làm nàng tìm ra. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể tìm. Nay một tìm, liền dắt ra một đại trường xuyến, nhị hoàng tử mẹ để hại không ít người, nhưng cái đó sớm yêu hài tử. toàn bái nàng việc làm cuối cùng nhị hoàng tử mẹ đẻ cướp đoạt danh hiệu ban chết nhị hoàng tử biếm vì thứ dân tam hoàng tử tiểu béo quả bóng nhỏ dài độc người chậm rãi gầy đi xuống nhưng thân mình cũng hư tô trầm ngư liền đi cầu cầu hoàng đế làm đã từng đã dạy nàng vị kia võ trả nguyên đi giáo tiểu béo quả bóng nhỏ cầu hoàng đế đáp ứng rồi tiểu béo quả bóng nhỏ mỗi lần nhìn thấy tô trầm ngư đều sẽ cung cung kính kính mà kêu nàng một tiếng mẫu hậu Đều đến nàng nổi ra gà cuồng khởi. Đại khái đi theo võ trạng nguyên bên người tập hai năm võ, tiểu béo quả bóng nhỏ bị cẩu hoàng đế phái đến vùng biên cương, đi theo năm đại tướng quân chi nhất lục nguyên xoái phòng thủ biên cương, tô trầm ngư cuối cùng một lần thấy hắn, là ở an tiết cung yến thượng, tiểu béo cầu lập quân công, bị cầu hoàng đế phong làm kiến ninh vương, nhiều năm trấn thủ biên cương. Phó thanh hừa ân một tiếng, thái tử kế vị sau, xa vào nữ sắc, tin vào nịnh Sử thiên khải ở vào loạn trong giặc ngoài bên trong. Ngươi đâu? Tô Trầm Ngư cảm thấy kỳ quái, quách thái phó cái này lão đầu nhi không có gì mới có thể, chính là ngươi không giống nhau nha, có ngươi ở, thái tử lại như thế nào? Nàng câu nói kế tiếp không có thể nói xuất khẩu, bởi vì phó thanh hứa nhắm hai mắt lại, biểu tình thế nhưng thập phần thống khổ, nhưng hắn lại dây lắt gian khôi phục bình tĩnh, lại trợn mắt khi, đã không hề dị trạng. Ta khi đó không rảnh bận tâm, Hắn chỉ đề ra như vậy một câu, theo sau nhàn nhạt nói, tân đế bài trừ dị kỷ, muốn đem sở hữu hoàng tử tất cả chém giết, kiến linh vương rơi vào đường cùng, khởi binh tạo phản, cuối cùng tân đế nhường ngôi với kiến linh vương. Phó Thanh Hứa nói được giản lược, một câu mang quá, nhưng tô trầm ngư có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh, nàng cảm thán một câu, tiểu béo quả bóng nhỏ rất lợi hại nha. Ngươi đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, không phải sao? Phó Thanh Hứa lẳng lặng mà nhìn hắn. Ta! Tô Trầm Ngư chừng lớn đôi mắt, nào có? Ta sao có thể biết? Phó Thanh Hứa giơ tay, phảng phất đau đầu giống nhau mà ấn xuống huyệt Thái Dương, thấp giọng nói, ngươi không mừng Thái Tử, Thái Tử bảo thủ bạc tình, tính tình cùng Hoàng Thượng tương tự, phi minh quân tri tuyển. Hoàng Thượng bệnh nặng, nhìn chung sở hữu Hoàng tử, chỉ có kiến ninh vương nhất thích hợp. Cho nên ngươi sáng sớm làm võ trạng nguyên lý đại nhân dạy hắn tập võ. Lại đưa hắn đi hướng biên cương Lấy hắn năng lực Giả lấy thời gian Định có thể nắm giữ binh quyền Đồng thời Lại rời xa triều đỉnh quyền mưu Chi Tranh Cấp đủ hắn trưởng thành thời gian Đình chỉ đình chỉ Tô Trầm Ngư liên tục xua tay Phó Lao Sư Ngài đem ta nghĩ đến quá lợi hại Ta nơi nào có thể nghĩ vậy chút Với ta mà nói Này đó đều là chuyện quá khứ Dâu rịa Tiện đàn nói sang chuyện khác Phi thường trắng ra mà nói Ta là đã chết đi vào nơi này, tiêu ngài Cũng đã chết. Không có. Phó Thanh Hứa ấn xuống huyệt thái dương tay càng ngày càng dùng sức, làm thư hầu ta còn sống. Ta cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, có được thuộc về Phó Thanh Hứa ký ức. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt người mềm mại mà ngã xuống. Tô trầm ngư. Phó lão Sư. Nàng thò qua tới, đem Phó Thanh Hứa đỡ đến sofa, thật cẩn thận duỗi tay đặt ở hắn cái môi phía dưới. có khí nhi, lại sờ hắn mạch đập, nhảy thật sự hữu lực. túi người ở phó thanh hứa ngực nghe xong hạ, tim đập bằng thẳng. đây là, ngất đi rồi. loa, tình huống như thế nào? ta, ta không biết ta. tô trầm ngư mắt trợn trắng, phó thanh hứa đột nhiên thế xỉu, tô trầm ngư đành phải đem hắn bình phóng tới sofa, còn hảo sofa đủ đại, hoàn toàn cũng đủ hắn nằm xuống. lại tìm tới một cái thảm mỏng cái ở trên người hắn. Làm xong này đó, Tô Trầm Ngư đánh cánh áp, nằm hồi trên giường, nhắm mắt lại. Nhưng mà, ngủ không được. Nàng chờ mình. Nàng tới nơi này năm tháng, Thiên Khải Quốc qua đi 5 năm, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, cậu Hoàng đế cư nhiên không chết. Từ từ, Thiên Khải Quốc thư hầu không có chết, lại đi tới nơi này. Như vậy ngủ say chung cậu Hoàng đế đâu, hắn có hay không khả năng, cũng đi tới thế giới này. Khó trách vừa rồi nghe Phó Thanh Hứa nói chuyện khi, nàng trong lòng quanh quẩn một cổ tìm không ra nguyên nhân kỳ quái cảm, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Bởi vì có khả năng, cậu hoàng đế cũng ở thế giới này. Làm cái giả thiết, nếu cẩu hoàng đế tới, sẽ là ai? Tô Trầm Ngư tên này không nói nhà nhà đều biết, ít nhất ở người trẻ tuổi trong mắt, đã không tính xa lạ, các đại trong tin tức thường thường xuất hiện tên nàng, mà tên nàng cùng dung mạo đều cùng thiên khải quốc giống nhau như lúc. Cầu hoàng đế muốn tới, khẳng định sẽ chú ý tới nàng, tiện đà tìm tới muốn tới. Hắn tuyệt đối sẽ tìm tới muốn tới. Tinh tế nghĩ đến, trước mắt mới thôi, bên người nàng không có xuất hiện quá hư hư thực thực cẩu hoàng đế người, có phải hay không có thể chứng minh, Cầu hoàng đế không có tới. Hắn tốt nhất là có thể tới. Thiên khải quốc không có giết dứt hắn, ở chỗ này, nàng đã có thể không có cố kỵ. Ở thiên khải quốc nàng đều có thể làm được không hề dấu vết, ở chỗ này, nàng liền chính mình ra tay tất yếu đều không cần có có được nguyền rủa hệ thống nàng nhiều phương tiện a tô trầm ngư bắt đầu chờ mong cầu hoàng đế xuất hiện hô biết loạn tưởng nàng chậm rãi có buồn ngủ rơi vào mộng đẹp sau đó nàng nằm mơ đầu tiên nàng nhìn đến chính là thư hầu đây là một gian phòng ngủ thư hầu suy yếu mà nửa nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh bên cạnh một vị đại phu bộ dáng lao giả lại là nhẹ nhàng thở ra kinh hỷ nói Công tử, ngài rốt cuộc tỉnh. Thư hầu lại là ngơ ngác. Ta đã trở về. Đại phu, công tử, ngài làm sao vậy? Thư hầu thanh âm phát run. Hắn đột nhiên rỗi tay bắt lấy đại phu. Bởi vì kích động, trắng bệnh mặt hiện lên huyết sắc. ố lão, ta làm giấc mộng, mơ thấy chính mình ở một cái thế giới hiện đại. Tên của ta kêu phó thanh hứa. Ta còn gặp được. Gặp được. Tiểu ngư. Công tử. Ô lão hoảng loạn mà quỳ đến trên mặt đất, ngài đừng làm ta sợ. Thư hầu ở ô giàn mua lão kinh ưu trong mắt, thấy được phản phất vô quỷ chính mình, hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại, chậm rãi buông ra ô lão, là tử sơ thất lễ. Vừa rồi ta nói mê sảng, ô lão không cần để ở trong lòng. Hắn cụ hai tiếng, ngươi trước đi xuống đi. Ô lão thập phần lo lắng, nhưng ở thư hầu dưới ánh mắt, không thể không lui ra ngoài. Thằng đến phòng trong chỉ có chính mình. thư hầu mới thấp thấp lời, tia tươi cười nói không nên lời bị thương nguyên lai chỉ là mộng a hắn ở chờ mong cái gì đâu chờ mong tiểu ngư còn sống sao tô trầm ngư kháp hạ chính mình mặt không đau têu loa cũng không có loa thanh âm cho nên này xác thật là nàng làm ngộng nhưng cái này ngộng nàng giữa mày linh lên nhìn về phía thư hầu cái này ốm yếu đến phảng phất tùy thời khả năng ngã xuống người Thật là nàng trong trí nhớ trời quang trăng sáng Thư Hầu. Thư Hầu sốc lên đệm tràn, đi vào tường sườn, rời đi trên mặt tường một cái bình hoa, chật đi xuống nhấn một cái, giường chậm rãi di động, lộ ra một cái đen nhánh nhập khẩu. Có thể thấy được dưới giường là một cái mật thất. Thư Hầu nâng bước đi xuống, tô trầm ngư nghĩ thầm dù sao làm ngộng theo sau nhìn xem, vì thế theo đi lên. Trong mật thất ánh sáng sáng ngợi bởi vì vách tường bốn phía khảm mãn dạ Minh Châu. Sau đó, Tô Trầm Ngư thấy được một cái làm nàng hoàn toàn không có dự đoán được người. Không đúng, hẳn là hai cái. Một cái nằm, một cái ngồi. Nam cái kia, đốt thành cho nàng đều nhận được, là cẩu hoàng đế. Thư hầu dưới giường trong mặt thất, cư nhiên phóng cẩu hoàng đế. Ngồi cái kia khí vũ hiên ngang, mi vũ gian ẩn ẩn có cẩu hoàng đế bóng dáng. La tiểu béo quả bóng nhỏ kiến ninh vương. Không đúng, chiếu thư hầu lúc trước đối nàng nói. Tiến ninh vương hiện giờ là thiên khải hoàng đế. Lao sư. Tiểu béo quả bóng nhỏ nhìn thấy thư hầu. Vội đứng dậy lại đây đỡ. Ngài rốt cuộc tỉnh. Thư hầu ân một tiếng. Lặng lặng mà nhìn trên giường cầu hoàng đế. Lao sư. Ta không rõ. Vì cái gì không giết hắn. Tiểu béo cầu nghi hoặc trong giọng nói. phảng phất trên giường người kia. Cũng không phải cha hắn. Mà là một cái dâu ria thậm chí là chán ghét người. Tô trầm ngư sợ ngây người. Nàng cho rằng. chỉ có chính mình hận không thể muốn cho cầu hoàng đế chết. Quả nhiên là ngộng, quá giả. Thư hầu không nói gì. Tô Trầm Ngư nhìn tiểu béo quả bóng nhỏ, có loại cảm giác, hắn khả năng không phải lần đầu tiên hỏi cái này vấn đề, càng thêm nghi hoặc tiểu béo quả bóng nhỏ đại khái nhìn không nổi nữa, tiếp tục nói, nếu không phải hắn, mẫu hậu liền sẽ không tiến cung, ngươi cùng mẫu hậu bi kịch, tất cả đều là hắn một tay tạo thành. Hắn mặc kệ là làm người phu, vẫn là làm cha. không có kết thúc một chút trách nhiệm hắn càng là năm lần bảy lượt mà muốn giết ngươi nếu không phải mẫu hậu chu toàn thư hầu chi danh đã sớm trừ bỏ còn có là hắn dung túng thái tử độc sát mẫu hậu ngài đến chậm một bước liền một bước mấy năm nay ngài tô trầm ngư nói chính là ta sao chương 93 mươi trả xanh 93 mươi bước canh một canh hai không chín tuy rằng biết là mộng nhưng tô trầm ngư vẫn là nhịn không được đại nhập đi vào Thông qua tiểu béo cầu này đoạn lời nói, nàng bắt lấy trong đó trọng điểm là, nàng chết, là cầu hoàng đế làm thái tử làm. Độc xác Nàng xác thật bị chết không thể hiểu được, một khắc trước mới uy xong cầu hoàng đế ăn dược, chờ hắn ngủ lúc sau, nàng trở lại tẩm cung tắm gội, lúc sau liền xuất hiện loa. Như vậy thực phù hợp nàng bị chết đột nhiên. Cầu hoàng đế nhận thấy được là nàng đối hắn hạ độc, vì thế sắp chết cũng muốn kéo lên nàng. Đây là cậu hoàng đế làm được ra tới sự. Hắn sinh tính đa nghi, khỉ nộ vô thường, thường thường trước một giây còn đang cười, giây tiếp theo là có thể giết người, không có ai có thể đoán được tâm tư của hắn. Tô Trầm Ngư còn tưởng tiếp tục nhìn xem chính mình cái này ngộng sẽ như thế nào phát triển. Trước mắt thế giới lại đột nhiên sụp đổ, nàng cho rằng chính mình tỉnh, nhưng mà trước mắt hình ảnh lại là một mảnh rối tay không thấy năm ngón tay đen nhánh, phía trước đông nhiên xuất hiện một bó quang. thân ở hắc cám nàng tự nhiên theo bản năng mà truy tìm kia mạt quang đi trước không biết qua bao lâu trước mắt rộng mở trong sáng tô trầm ngư thấy được một cái đưa lưng về phía nàng người nàng thấy không rõ đối phương thân hình xuyên cái gì quần áo trông như thế nào chỉ có thể mơ hồ mà cảm giác kia xác thật là cá nhân tiểu ngư nhi vui vẻ sao chân còn sống cái kia người cười hì hì mở miệng phát ra cầu hoàng đế thanh âm tô trầm ngư nàng mở choáng mắt thiên đã xám xịt mà sáng nhàn nhạt quang tử khe hở bức màn trung thấu tiến vào đem trong nhà ánh đến nửa minh nửa muội tô trầm ngư xoa hôn trầm trầm đầu ngồi dậy nàng đây là làm cả đêm ngộng trong ngộng thư hầu bệnh đến thập phần nghiêm trọng còn có lên làm hoàng đế tiểu béo cầu cùng với ngủ say cẩu hoàng đế giấu ở thư hầu dưới giường trong mặt thất tiểu béo quả bóng nhỏ cùng thư hầu khi nào thông đồng tiểu béo cầu kêu thư hầu lão sư Cuối cùng mơ thấy cậu hoàng đế là có ý tứ gì. Biểu thị hắn muốn tới. Làm một đêm phim mộng đẹp hậu quả chính là tỉnh lại đầu hôn mê. Nàng nhìn hạ thời gian, 6 giờ rưỡi, còn sớm, lại cũng không có buồn ngủ. Nàng đổi bị xuống giường, đi ngang qua sofa khi, dừng lại bước chân. Ngủ phía trước nàng như thế nào đem phó thanh hứa bay ở trên sofa. Hiện tại hắn như cũng là cái kia tư thế, hắn hô hấp vững vàng, sắc mặt khỏe mạnh hồng luận. mặt mày yên lặng bình thản khoảnh khắc tô trầm ngư xẹt qua một ý niệm nếu nàng làm cái kiêu ngộng kỳ thật là chân thật phát sinh đâu phó thanh hứa nói chuyện đột nhiên không hề dự triệu mà té xỉu, nàng ngủ sau xem đến thư hầu tỉnh lại suy yếu đến tựa hồ hai chân đều bước vào quan tài chỉ có một hơi treo tô trầm ngư lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát theo sau mở cửa xuống lầu trong phòng bếp vinh thẩm đã ở bận rộn nhìn thấy nàng xuống dưới kinh ngạc Tiểu thư, như thế nào sớm như vậy lên? Đói bụng. Tô Trầm Ngư nói. Thuất, ra nơi này lập tức liên hảo. Vinh Thẩm động tác nhanh nhẹn. Đầu tiên là thịnh một chén gà nước thịt nạc cháo cấp Tô Trầm Ngư, làm nàng trước lót bụng. Tô Trầm Ngư chậm gì gì mà uống nhật cháo, thường thường cùng Vinh Thẩm đáp vài câu. Vinh Thẩm thông qua hiểu biết, biết Tô Trầm Ngư đối với bữa sáng, càng thích kiểu Trung Quốc, bởi vậy Tô Trầm Ngư ở nhà nói. nàng đều là chuẩn bị kiểu Trung Quốc bữa sáng tối hôm qua thu được tô trầm ngư tin tức biết nàng sẽ vãn trở về cũng chính là hôm nay sẽ dùng bữa sáng vinh thẩm ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt hôm nay bữa sáng phải làm nguyên liệu nấu ăn tới rồi buổi sáng nàng trực tiếp liền có thể làm tốc độ sẽ thực mau bánh bao nước trưng sủi cảo xíu mại bánh cuốn lượng không nhiều lắm nhưng thắng ở chủng loại nhiều nhưng cung tô trầm ngư chọn lựa liên bánh bao nước cùng trưng sủi cảo đi. tô trầm ngư nói nhiều một chút. vinh thẩm ứng. chỉ chốc lát sau một mâm nóng hôi hổi trưng sủi cảo mang sang tới. vinh thẩm quét mắt tô trầm ngư sắc mặt phát hiện nàng trước mắt có chút thanh sắc, quan tâm nói tối hôm qua trở về vãn, thức dậy lại sớm như vậy, đợi chút ăn no, ngủ tiếp cái thu hồi giấc đi. tô trầm ngư hút lưu thơm nào ngạt cháo mơ hồ không rõ mà nói rồi nói sau. vinh thẩm lấy tới chấm đĩa. Nàng thật không có hoài nghi Tô Trầm Ngư thêm lượng, rốt cuộc Tô Trầm Ngư sức ăn vẫn luôn đều không thấp, trong lòng tính toán, nếu là tiểu thư không ăn xong nói, đem dư lại cấp lao Phật ra. Xoay người rục hồi phòng bếp Vinh Thẩm nghe được thang lầu truyền đến tiếng bước chân, xuống lầu cái loại này tiếng bước chân. Nàng theo bản năng nâng quá mức đi, liền cùng một người nam nhân ánh mắt đối thượng, Vinh Thẩm kinh ngạc, dưới, nhịn không được ga ra tiếng. Lầu hai là Tô Trầm Ngư không gian. Người nam nhân này sáng sớm từ lầu hai xuống dưới. Hắn ở trên lầu qua đêm. Tối hôm qua tiểu thư mang về tới. Nghe được vinh thẩm kinh hô, tô trầm ngư quay đầu, không chút nào kinh ngạc xuống lầu phó thanh hứa, nàng nâng lên móng đuốt, cười tủm tỉm mà chào hỏi, phó lao sư sớm. Vinh thẩm, phiên tói lại thịnh một chén cháo. Vinh thẩm rốt cuộc là lao nhân, thực mau tâm khởi kinh thái, quay người hồi phòng bếp, khó trách tiểu thư nói muốn thêm lượng. nguyên lai like bởi vì nhiều một người nàng cấp phó thanh hứa thịnh xong cháo sau một lần nữa trở về phòng bếp chờ đợi trong nồi hơi bao nhân tiện nhìn mắt phòng khách cái kia bị tiểu thư xưng là phó lao sư nam nhân ngồi ở nàng đối diện hai người tựa hồ không nói gì hoặc là nói cách đến xa nàng không nghe được vinh thẩm phía trước là hầu hạ mạc ra lão nhân sau lại về hưu mặc ra đối đãi bọn họ loại này lão nhân phúc lợi đãi ngộ thực hảo Vinh thẩm thậm chí được Mạc ra đưa một bộ phòng ở, con cháu từng người vì Mạc ra làm việc, không cần phải nàng thao tâm. Nàng bị Mạc nhị mời đến chiếu cô Tô Trầm Ngư, Mạc nhị đối nàng yêu cầu, nếu Tô Trầm Ngư bên người phát sinh tương đối chuyện quan trọng, nàng yêu cầu thông chi hắn. Tiểu thư mang theo cái nam nhân trở về qua đêm, là chuyện quan trọng đi. Mạc tiên sinh hẳn là biết đi. Hắn bồi tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài công tác, lại đưa tiểu thư trở về. Nếu tiểu thư mang theo cái nam nhân cùng nhau, hắn khẳng định sẽ biết. Vinh thẩm nghĩ nghĩ, mặc kệ tiên sinh có biết hay không, nàng cũng nên thông báo một chút. Toại lấy ra di động, thuần thục mà chọc khai mạc nhị hệ chặt đối tượng, chậm gì gì đánh chữ. Tiểu thư hôm nay thức dậy rất sớm, trong nhà tới vị khách nhân, tiểu thư xưng hắn vì phó lao sư, không biết đến đây lúc nào. Gửi đi qua đi, Vinh thẩm suy hảo thủ cơ, nghe nồi hấp thanh âm, bánh bao nước hẳn là mau chín. mặc nhị phòng ở ly tiểu dương lâu cũng không xa hắn cố ý chọn vị trí này phòng ở trang hoàng tuy tinh xảo lại cũng quận cũ é hắn công tác kỳ thật rất nhiều nhưng vì có thể đại ở tô trầm ngư bên người cơ hồ toàn bộ giao cho đặc biệt trợ lý chính mình điều khiển từ xa chỉ huy rất có điểm bông rèm thái hậu ý tứ không cùng tô trầm ngư tiếp xúc phía trước hắn bệnh làm hắn chỉnh túc chỉnh túc ngủ không yên bác sĩ còn chiều hắn ngắt lời quá có lẽ hắn sẽ trong lúc ngủ mơ không cảm giác mà rời đi nhân thế. Mặc nhị trên mặt đạm nhiên, chính là, không ai có thể bình tĩnh mà đối diện tử vong, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn nỗ lực làm chính mình không sợ hãi, không nghĩ tới sâu trong nội tâm như cũ khủng hoảng, đúng là loại này tiềm thức, làm hắn sợ hãi giấc ngủ, dẫn tới mất ngủ. Thằng đến sinh tử hết sức nhiều cái hệ thống, ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn, tìm được Tô Trầm Ngư, đại ở nàng bên người, căn cứ hệ thống hạ mệnh lệnh làm ra tương ứng hành vi. Hắn đường sinh mệnh dần dần ổn định, tiêu cổ tùy thời có thể dẫn tới hắn tử vong lưới dao sắc bén từ đỉnh đầu rơi đi sau, hắn sâu trong nội tâm không muốn người biết khủng hoảng dần dần biến mất, mất ngủ tự nhiên mà vậy mà hảo. Đường sinh mệnh ổn định sau, làm hắn không muốn thời khắc nghe theo hệ thống hạ đạt mệnh lệnh. Với hắn mà nói, hệ thống tuy rằng cứu hắn, lại cũng trói buộc hắn, làm hắn có loại chính mình sinh mệnh không phải nắm giữ ở trên người mình, cũng không phải tô chấm ngư trên người. Mà là hệ thống trên người ảo giác. Từ mạc nhị cảm giác được hệ thống sinh ra bất an sau, hắn ý đồ cùng hệ thống câu thông, nề hà hệ thống không có cho hắn đáp lại, phảng phất biến mất dường như, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, hệ thống còn ở. Rất khó hình dung loại cảm giác này. Nếu đem hắn so sánh thành máy tính trình tự, như vậy hệ thống tựa như một cái che giấu virus, lúc trước thường thường nhảy ra nhắc nhở ngươi sát độc, đột nhiên nó không nhảy ra ngoài. Nhưng ngươi biết cái này vì rút còn ở trình tự. Vô pháp cùng hệ thống liên hệ, Mạc Nhị cũng không hề làm vô dụng công, sắp ngủ phía trước, hắn trong đầu nhanh chóng qua một lần nhìn đến phát sóng trực tiếp nội dung, liền chính hắn cũng không ý thức, ánh mắt càng nhiều chú ý ở phó thanh hứa trên người. Trở thành tô trầm ngư trợ lý, lần đầu tiên biết nàng cùng phó thanh hứa quan hệ không tồi khi, Mạc Nhị trong lòng liền dâng lên một mạt liền chính hắn cũng làm không rõ lý ý. tô trầm ngư bên người xuất hiện nam tính rất nhiều không thiếu ưu tú cùng nàng quan hệ không tồi nhưng hắn địch tí chỉ nhằm vào phó thanh hứa hệ thống kiến nghị là làm hắn cưới tô trầm ngư không cho tô trầm ngư cùng mặt khác nam tính yêu đương bởi vì một lý tô trầm ngư cùng khác nam tính yêu đương người sau nhất định sẽ để ý hắn như vậy cái trợ lý tồn tại đến lúc đó hắn liền không thể quang minh chính đại mà đãi ở tô trầm ngư bên người trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới Hắn đối Tô Trầm Ngư cũng không có ác cảm, tương phản, xác thật có vài phân thích, nhưng này không đủ để làm hắn cưới Tô Trầm Ngư. Đồng thời, hắn biết rõ, Tô Trầm Ngư cũng không thích hắn. Với hắn mà nói, hiện tại loại quan hệ này khá tốt, hắn cùng Tô Trầm Ngư chi gian, xem như bằng hữu quan hệ. Hắn trở thành nàng trợ lý đi theo bên người nàng, là vì chị hắn bệnh, cho nên vì nàng cung cấp công tác khi ăn, mặc, ở, đi lại làm báo đáp. Xem như một loại khác hình thức thượng theo như nhu cầu, Mạc Nhị cũng không nguyện ý loại quan hệ này biến chất, cho nên làm lỡ hệ thống một cái kính làm hắn theo đuổi tô trầm ngư mệnh lệnh. Lần trước hệ thống cảnh cáo hắn, nếu không nghe theo mệnh lệnh của hắn, sẽ khấu trừ hắn sinh mệnh giá trị, như vậy uy hiếp, nếu là những người khác, nói không chừng đã thỏa hiệp. Nhưng hắn là Mạc Đình Nhàn. Hắn có thể vì sinh mệnh nghe theo hệ thống hạ một ít mệnh lệnh, cũng châm trước chấp hành, đó là hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu là cưỡng chế tính mà bức hắn làm, hắn tình nguyện cá chết lưới rách. Đây là hắn vốn dĩ tính cách, mới có thể làm hắn tuổi tác nhẹ nhàng, sáng tạo ra thuộc về chính mình thương nghiệp đế quốc. Hắn không biết hệ thống vì cái gì sẽ tuyển thượng hắn, cũng không biết thế giới này có phải hay không còn có người cùng hắn giống nhau, cũng có được hệ thống. Thoáng tưởng tượng, hệ thống tuyển thượng hắn, nói cho hắn có thể sống sót phương pháp, thuyết minh cũng không hy vọng hắn cái này ký chủ chết đi. Nếu không cần gì phải giúp hắn đâu, nếu không muốn hắn cái này ký chủ chết đi, như vậy khấu trừ hắn sinh mệnh giá trị, làm hắn một không cẩn thận thật sự đã chết, đối hệ thống tới nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Thậm chí có khả năng, hắn đã chết, hệ thống cũng sống không được. Đây là mạc nhị suy đoán. Hắn suy đoán tựa hồ chuẩn, bởi vì lúc sau cho dù hắn không có dựa theo hệ thống mỗi cái mệnh lệnh chấp hành, hệ thống cũng, cũng không có khấu trừ hắn sinh mệnh giá trị. Nói cách khác, hắn cùng hệ thống, rất lớn có thể là cộng sinh quan hệ. Cho nên, chỉ cần hệ thống hạ mệnh lệnh không quá phận, Mạc Nhị đều sẽ chấp hành. Lần trước Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa hẹn hò hệ thống cấp Mạc Nhị hạ mệnh lệnh là cho hấp thụ ánh sáng bọn họ hành trình, vì thế Mạc Nhị cấp hạ phạ giặt tỉ tin nóng. Hạ phạ giặt tỉ lúc sau cùng ném hai người, nhưng ở ghế lô, trụ tới rồi Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa cùng nhau ăn cơm ảnh chụp. Phó Thanh hứa ngầm nhưng cho tới bây giờ không có cùng cái nào nữ nghệ sĩ đi được rất gần. Trên ảnh chụp cho dù nhìn không ra bọn họ có quan hệ gì, bất quá nếu đem ảnh chụp phát đến trên mạng, giống nhau có thể hấp dẫn trong mắt, đưa tới nhiệt độ. Nhưng mà ngày đó trên mạng lại an an tĩnh tĩnh, chẳng sợ Phó Thanh hứa ở thương trường bị nữ phấn truy nhận ra truy đuổi. Xuất hiện một cái che mặt nữ hiệp đem hắn cứu đi vọt vào nam toilet, đồng dạng không có thượng tin tức. Nguyên nhân rất đơn giản. Mạc nhị làm người bãi bình. Bằng không, hai điều tin tức thêm lên, ngốc tử đều có thể biết, cái kia lao tới anh hùng cứu mỹ nhân che mặt nữ hiệp là Tô Trầm Ngư. Có đôi khi, Tô Trầm Ngư một ít hành vi, sẽ làm mạc một sinh ra nào đó quen thuộc cảm, nhưng mà hắn quen thuộc cảm lại thực xa lạ, hoàn toàn tương bội hai loại cảm thụ, này rốt cuộc là hắn cảm thụ, vẫn là hệ thống mang cho hắn cảm thụ. Mạc nhị vô pháp phân biệt rõ ràng. Mạc nhị là bị di động chấn động xảo tỉnh, Hiện tại hắn tuy rằng không hề mất ngủ, nhưng giấc ngủ thực hiện hơi có điểm thanh âm đều có thể làm hắn từ ngủ say trung tình lại, hắn từ trên giường ngồi dậy, trong đầu còn tàn lưu những cái đó tàn mộng hình ảnh, thật thủy còn có chút ấn tượng, nhưng theo hắn cầm lấy di động, những cái đó tàn mộng hình ảnh biến mất đến sạch sẽ, hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình làm cái gì mộng. Duy nhất có thể nhớ rõ, đại khái hẳn là mộng đẹp, bởi vì tâm tình của hắn thực sung sướng, Nửa điểm không có bị đánh thức không vui. Nhưng hắn tâm hảo tình, dưng bước với cờ lạc mở tin tức kia trong ngáy mắt. Tiểu thư hôm nay thức dậy rất sớm, trong nhà tới vị khách nhân, tiểu thư xưng hắn vị phó lao sư, không biết đến đây lúc nào. Có thể bị tô trầm ngư xưng là phó lao sư, trừ bỏ phó thanh hứa còn có ai. Vẫn luôn không có phản ứng hệ thống xông ra, chạy nhanh qua đi nhìn xem tình huống như thế nào. Mặc nhị thực mau minh bạch, tâm tình của hắn là bị hệ thống ảnh hưởng. Hệ thống ở không cao hứng, cho nên làm hắn cũng sinh ra không vui. Không cần phải. Ý thức được điểm này mặc nhị theo bản năng như mày, không có người sẽ thích chính mình cảm xúc bị người khác ảnh hưởng, kia rõ ràng không phải chính mình cảm xúc. Hệ thống lăn qua lộn lại vẫn là câu nói kia, chờ bọn họ thật xác định quan hệ, dung không giới ngươi tồn tại, ngươi không có khả năng lại đi theo tô trầm ngư bên người. Mặc nhị, chiếu ngươi theo như lời, nếu tô trầm ngư cùng phó thanh hứa thật sự ở bên nhau phó thanh hứa đối ta tồn tại tương đối để ý ta đây có thể bảo trì khoảng cách không cần thời khắc đi theo tô trầm ngư chỉ cần bảo đảm mỗi ngày có thể cọ đến nàng ổn định ta đường sinh mệnh là đủ rồi không phải sao hệ thống đó là không đủ hệ thống ngươi cảm giác được đi ta ngày hôm qua biến mất đến bây giờ không phải bởi vì ta không phản ứng mà là ta không thể hệ thống nói thật cho ngươi biết Là ngươi tục mệnh hệ thống, nhiều nhất bất quá là một đoàn hư vô năng lượng, ngươi nếu có thể tích cực dựa theo mệnh lệnh của ta hành sự, ta sẽ từ tô trầm ngư trên người được đến có thể cho ngươi đường sinh mệnh ổn định năng lượng, đối với ngươi hữu ích đối nàng cũng không hại. Ngươi không nghe theo, ta năng lượng sẽ dần dần giảm bớt, vô pháp từ tô trầm ngư trên người đạt được năng lượng. Một khi ta năng lượng biến mất, ngươi không chiếm được tô trầm ngư chi với ngươi ổn định đường sinh mệnh năng lượng, ngươi sẽ chết. Hệ thống, ngươi đã đoán được chúng ta là cộng sinh quan hệ, ta phía trước không đề cập tới, là không nghĩ ngươi hổ tư loạn tưởng. Ngươi nếu muốn mạng sống, hiện tại liền đi tìm Tô Trầm Ngư. Nếu Tô Trầm Ngư cùng phó thanh hứa ở bên nhau, nghĩ cách phá hư bọn họ quan hệ. Hệ thống, không muốn làm nói, chúng ta đây liền cùng nhau chờ chết đi. Ngươi nói chuyện đột nhiên liền té xỉu, ta liền đem ngươi đặt ở trên sofa. Tô Trầm Ngư gấp một cái chưng sủi cảo. Thẳng đến xác nhận không năng lúc sau, lúc này mới ở dấm đĩa thượng nhẹ nhàng chấm chấm, đưa vào trong miệng, thỏa mãn mà cong lên hai mắt. Ân. Phó Thanh Hứa thần sắc, thoạt nhìn có chút mờ mịt, hắn tỉnh lại sau, không thấy được Tô Trầm Ngư, bản năng theo môn đi xuống tới. Tô Trầm Ngư nhìn hắn một cái, nói, ngươi ngất xỉu đi lúc sau, là về thiên khải quốc. Phó Thanh Hứa trong mắt mờ mịt chi sắc nhanh trong tối lui, khôi phục thanh minh, sau đó chậm rãi gật đầu. Tô Trầm Ngư cảm thấy, hắn hiện tại nội tâm, đại khái ở phán đoán có phải hay không đang nằm mơ, rốt cuộc là Phó Thanh Hứa ở làm về Thư Hầu Ngộng, vẫn là Thư Hầu ở làm về Phó Thanh Hứa Ngộng. An trước bữa sáng đi, người tối hôm qua liền không như thế nào ăn, khẳng định đói bụng. Tối hôm qua đóng máy bữa tiệc, toàn bộ hành trình Phó Thanh Hứa chỉ uống lên điểm đồ uống, động đũa cực nhỏ. Lúc sau hắn hẳn là liền tới đây tìm nàng, sau đó nửa đêm gõ cửa. Phó thanh hứa trầm mặc mà Đoàn Siêu khởi chào chén. Kế tiếp, hai người dùng một cái trầm mặc bữa sáng. Vinh Thẩm liên tục nhìn rất nhiều lần, phát hiện bọn họ là thật sự không nói gì. Bữa sáng kết thúc, tô trầm ngư duỗi cái đại đại lười eo, đứng dậy hướng trên lầu đi. Phó thanh hứa trầm mặc mà đi theo. Phó Lao sư, chúng ta tiếp tục tâm sự đi. Tô trầm ngư một lần nữa đem người lãnh hồi phòng ngủ, nhìn đến trên sofa gấp đến chỉnh chỉnh tề tề mau thảm, cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên liền cảm thấy kia thảm thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, vì thế nàng thuận tay đem thảm xà loạn, cũng ném tới trên mặt đất, ở mặt khác sofa ngồi xuống. Phó thanh hứa khom lưng nhặt lên thảm, một bên điệp một bên nói, ngươi tưởng liêu cái gì? Khôi phục thật sự mau sao? Xem ra hắn đã cân nhắc ra một bộ chính mình có thể tiếp thu đáp án. Tâm sự ngài hiện tại loại tình huống này thuộc về cái gì? Tô trầm ngư cuốn lên chân, đem cầm sử tại mềm mại ôm gối thượng. Hắn nếu còn có thể trở lại thiên khải quốc, kia cùng tình huống của nàng liền không giống nhau. Phó Thanh Hứa đem điệp tốt thảm vông, ngồi xuống đi. Trong ngáy mắt, Tô Trầm Ngư thấy được thư hầu bóng dáng. Ta hiện tại đại khái là điện ảnh kịch theo như lời. Xuyên qua đi. Phó Thanh Hứa thực nghiêm túc giải thích, muốn cho Tô Trầm Ngư nghe minh bạch. Thiên khải quốc thư hầu bị chút thương, hôn mê một đoạn thời gian. Xuyên qua trở thành Phó Thanh Hứa, đều không phải là mượn sắc hoàn hồn, mà là Ta là Phó Thanh Hứa, cũng là Dung Ngọc. Tô Trầm Ngư gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Điểm này cùng nàng là giống nhau. Duy nhất không giống nhau chính là, Thiên Khải Quốc Thư Hầu còn sống. Ý nghĩa hiện tại Thư Hầu có hai cái thân thể. Một cái là hiện đại Phó Thanh Hứa, một cái là Thiên Khải Quốc Thư Hầu. Chẳng phải là, ngươi trong chốc lát lại ở chỗ này, trong chốc lát lại sẽ về Thiên Khải Quốc. Tô Trầm Ngư nói, nơi này ngươi tỉnh, Thiên Khải Quốc ngươi liền ngất đi rồi. thiên khải quốc ngươi tỉnh nơi này ngươi sẽ ngất xỉu đi nói như vậy thực phiền thoái nha ân phó thanh hứa hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này bất quá nếu thời gian cố định ở buổi tối nói đảo cũng phương tiện tô trầm ngư nghĩ nghĩ nói ngươi hôm nay tiếp tục đãi ở chỗ này đi dù sao ta cũng không ra khỏi cửa chúng ta thí nghiệm nhìn xem phó thanh hứa hảo tô trầm ngư lại nghĩ tới cái gì ngươi hôm nay không thông cáo đi Phó Thanh Hứa sửng sốt, đại khái là suy nghĩ hai giây, mới ý thức được thông cáo là có ý tứ gì, hắn lắc lắc đầu. Ta cũng không có. Tô Trầm Ngư cười rộ lên, bất quá ta 17 hào muốn vào đoàn phim đóng phim, hôm nay là 14 hào, nay minh sau 3 ngày, ngươi nếu là không có việc gì cũng không chế nói, đều có thể ở chỗ này Nga. Phó Thanh Hứa đặt ở trên đầu gối ngón tay hơi hơi cuộn tròn, ánh mắt có chút hoảng hốt, không trả lời. Hắn Lý chi nói cho hắn, này hết thể đều là thật sự, không phải mộng. Nhưng hắn tiềm thức lại không ngừng ở bên tai nói, vạn nhất là giả đâu, vạn nhất. Thật là hoa trong gương, trăng trong nước đâu. Nếu thật là hoa trong gương, trăng trong nước. Hắn hy vọng trận này mộng, vĩnh viễn không cần tỉnh. Phó Lao Sư, ngươi tối hôm qua như thế nào lại đây? Tô Trầm Ngư thanh âm đánh thức hắn, hắn theo bản năng đáp, đi theo ngươi xe. Tô Trầm Ngư. Ngươi xe vào không được đi. Ta đem xe ngừng ở ven đường dừng một chút, Phó Thanh Hứa dùng một động tác làm Tô Trầm Ngư minh bạch. Hắn từ trên bàn trà quả rổ lấy ra một viên quả táo, ở hắn thân thể ngồi trở lại đi nháy mắt, kia viên quả táo chỉnh tề đất nước thành hai nửa. Tô Trầm Ngư đôi mắt cong lên. Quả nhiên đoán được không sai, thư hầu đem võ công mang lại đây. Nàng không cũng đem thiên khải quốc thân thể tố chất cùng nhau mang lại đây sao? Thư hầu chính là có một thân hảo võ công. Tuy rằng biết chuyện này, không vài người. tiểu thư, Mạc tiên sinh tới. Vinh thẩm nhẹ nhàng gõ hạ môn, nói. Làm hắn đi lên đi. Tô trầm ngư thuận tay cầm lấy bị nội kình cắt thành hai nửa quả táo. Chính mình một nửa, để một nửa cấp phó thanh hứa, người sau tiếp nhận. Mạc nhị, ta trợ lý, ngài gặp qua. Nàng răng rắc cắn một mồm to. Phó thanh hứa hơi hơi dụ mắt. Nhìn trong tay nửa cái quả táo, theo sau ở tô trầm ngư tầm mắt hạ, trầm rãi đưa tới bên miệng, cắn một ngụm. Mạc nhị tiến vào nhìn đến chính là hai người cách bàn trà, ngồi đối diện cùng nhau ăn quả táo hình ảnh. Có việc hẹ chặt là được, không cần cố ý lại đây. Tô trầm ngư nói. Mạc nhị nói, ngươi lập tức muốn vào tổ, cảnh điền không yên tâm ngươi đối kịch bản tiến độ, làm ta lại đầy giám sát. Tô trầm ngư ngồi chính là đơn người sofa, Mạc nhị muốn ngồi nói. Chỉ có ngồi phó thanh hứa ngồi kia tòa sofa, hắn cách cái không xa cũng không gần khoảng cách ngồi xuống. Phó tiên sinh sớm như vậy tới cửa bái phòng, là tìm trầm ngư có cái gì quan trọng sự sao. Không có việc gì. Phó thanh hứa nhìn về phía hắn, nho nhã lễ độ mà đáp lại. Đối thượng hắn tầm mắt, mặc nhị đồng tử co rụt lại. Chương 94 trà xanh 94 bước canh 3 canh 4. 094 Mặc nhị đều không phải là lần đầu tiên thấy Phó Thanh Hứa, lần trước Phó Thanh Hứa cùng Tô trầm Ngư hẹn hò, cuối cùng vẫn là hắn ra tay, làm Phó Thanh Hứa cùng Tô trầm Ngư coi trọng điện ảnh. Lúc ấy hắn cùng Phó Thanh Hứa đơn độc đã gặp mặt. Không cảm giác có cái gì đặc biệt. Nhưng mà lúc này đây, gần bất quá một cái đối diện, hắn cư nhiên có một loại ở trên thương trường nguy cơ tứ phía bất tán cảm. Ta thỉnh Phó Lao Sư lại đầy chơi. Tô trầm Ngư lười biếng mà nói. Mười bảy hào ta liền phải tiến tổ lạm, lần sau gặp mặt, không biết khi nào, dù sao phó lao sư mấy ngày nay không thông cáo, Mặc nhị, ngươi nhưng đừng giống điển ca như vậy lại nhảy lầm bầm, ta sẽ phiền Nga. Như thế nào sẽ đâu? Mặc nhị hơi hơi mỉm cười, khó được có bằng hưu bồi ngươi, chỉ là... Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, thấy thế nào đều không ổn. Tô Trầm Ngư biết hắn muốn nói cái gì, đuổi ở hắn nói phía trước nói. điền ca không phải nói phải cho ta thỉnh biểu diễn tới lao sư sao, hiện tại thời gian khẩn, không còn kịp rồi, vừa vặn phó lao sư có thể tạm thời khi ta biểu diễn lao sư. Tô Trầm Ngư nhìn về phía phó thanh hứa, người sau phối hợp gật đầu, ta tận lực.